không khác gì một đứa trẻ con lại thường quậy phá vào ban đêm. Điều này khiến Violaine và vốn nuôi Marilo hết sức lo lắng, thậm chí có lần bà Hetvina còn nằm co quắp ngủ cho buồn tắm làm cả nhà hú vía. Routine đang đến chơi nhà Violaine. Tình cảm của ông dành cho cô là chân thành, khiến trái tim Violaine đã không ít lần loạn nhịp. Trong khi ấy thì Violaine đang băn khoăn có nên đồng ý với lời đề nghị của Eric là đưa mẹ đến Điện Elysée nhận huân chương danh dự không? Khi bà Hedvina gặp lại Eric thì khuôn mặt của bà rạng rỡ hẳn lên. Ngay lập tức, Eric vụt lóe ý nghĩ là phải thực hiện kỳ được bộ phim cuối cùng về cuộc đời bà Hedvina. Liệu Eric có hiện thực hóa được ý tưởng này không? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Madeleine Chapso do dịch giả Ngô Bình Lâm chuyển ngữ. Ông Eric nói thêm khi ông bắt gặp hướng nhìn của Heguna ở đó sẽ có một bữa tiệc rất là ngon Đó cũng là lý lẽ mà Marilu và Violet đã dùng để đánh thức bà dậy và chịu để cho người ta trang điểm trong buổi chiều hôm ấy Hai người mặc cho bà chiếc áo màu hồng nhạt kèm thêm chiếc áo blue màu lông chim rẻ quạt một gam màu ấm hài hòa với màu tóc của bà và trong đống mũ Vai Olen chọn một chiếc mũ tròn bằng lông cáo màu đen. Được trang điểm, những móng tay được tu sửa, kỹ lưỡng. Từ lúc bà không sử dụng, hay hầu như là không sử dụng đến đôi bàn tay của mình nữa, thì những móng tay của bà vẫn luôn luôn nguyên vẹn, rất là đẹp. Trông bà xinh đẹp đến nỗi, vai ô cảm thấy tim mình đập rộn rã. Miễn sao là bà không quên, Marilu bảo, vừa sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ. Tôi đã xếp cho bà đủ các tấm vải lót. Nhưng những thứ này không ổn. Nó, nó hay trôi xuống. Mặc kệ. Violent bảo. Họ đã được báo trước rồi. Họ đã muốn thế thì được thế. Từ lúc nhận lời nhân danh mẹ mình sẽ đến dự lễ trao tặng huân chương tinh thần của Violent đổi khác. Mặc kệ. Đối với cô, có nghĩa là Đã đến lúc người ta cần biết sự thực rồi. Đã đến lúc người ta phải thừa nhận rằng ngày càng có nhiều người bị khuyết tật trong bộ não tương ứng với sự già đi của xã hội chúng ta. Những người bị tật nguyền ở Tứ Chi đã bắt đầu có quyền công dân. Nhưng những người bị tật nguyền về trí não thì chưa. Đã đến lúc rồi. Bởi lẽ họ sống, bởi lẽ họ tồn tại, bởi lẽ họ là một bộ phận của chúng ta và bởi lẽ sự có mặt của họ được che giấu đã âm thầm đè nặng lên các gia đình. Vô tình, Violet hình dung ra bộ mặt của những người trong gia đình Winchey khi họ nhìn thấy trên báo tấm ảnh của Hetguna được tổng thống tặng thưởng huân chương danh dự. Tổng thống là người đàn ông thật đẹp. Đối với Hetguna tất nhiên Tự tay ông cầm tay dắt bà đến ngồi xuống chiếc ghế bằng người ta dành cho bà cách không xa những khung cửa sổ trông xuống vườn cây. Người đàn ông ấy đẹp, ngay cả đối với Violent. Tôi thấy mẹ cô rất khỏe mạnh mà. Vâng, thua Tổng thống, Violent đáp, bà ăn được ngủ được và bà sung sướng được có mặt ở đây. Tổng thống nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ trẻ, tự như ông cho rằng, Lời tuyên bố vừa rồi biểu thị lòng tôn kính Rồi ông quay nhìn Hedwina Nét mặt bà dạng dỡ Và ông hiểu là Ngôi sao nữ Vốn suốt cả cuộc đời mình Đã sống trong ngành sân khấu Trên sàn diễn Dưới dàn đèn chiếu Cho nên Bà yêu thích cảnh lộng lẫy Của các địa điểm Những ánh sáng Cảnh trang trí Có điều gì đó Trong tâm hồn bà Được kích thích Được thỏa mãn Đang thức tỉnh Chính xác ra Bà đang nghĩ gì vậy? Khi Tổng thống cài tấm huân chương lên ngực bà Heguna nói Cảm ơn Rồi sau khi được giúp đỡ ngồi lại xuống ghế Bà ưỡn cao nửa thân trên Ở đó nổi bật lên chiếc thập tự Có đính giải băng đỏ Trong lúc đó Nhiều diễn giả đọc những bài diễn văn Nhắc lại sự nghiệp lớn lao của bà Khi họ đã đặt chân trở lại ngôi nhà Eric Restop nói, này đấy, bà chị lớn của tôi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, violin này, cháu không hài lòng ư? Dạ có chứ ạ, violin nói, chú có lý, nhưng chuyện đó cũng có thể diễn ra rất xấu. Chú bảo cháu thế này nhé, khi các sự vật diễn ra ở bậc thang cao nhất, thì cũng giống như là khi chúng ta diễn ra ở bậc thấp nhất. Không có chuyện gì xảy ra lại có thể chứng mắt, chứng tai bởi lẽ, ở đó tất cả mọi người đều cần thu hút được sự chú ý kia mà. Nói thế mới đúng chứ. Marilu thì thầm, chị đã bắt đầu cởi áo cho Hedwina và thấy là người bà ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có những người trong giới, những kẻ học làm sang, những nhà trường giả mới lo ngại về hình ảnh của họ trước mắt mọi người thôi, Eric nói tiếp. Những người này không tin vào bản thân họ Nhưng khi mà các bạn ở bậc thang thấp nhất Các bạn không thể nào xuống thấp hơn được nữa Và điều đó đối với các bạn Chẳng có gì đáng ngại cả Và khi các bạn ở trên nấc thang cao nhất Cũng chẳng khác gì Bởi vì chính các bạn là người làm luật Ít nhất là luật lệ hình thức Cháu hãy nhớ lại chuyện đó diễn ra như thế nào Trong các triều đình của những ông vua ngày xưa Nếu như một hoàng tử bỏ quên không đội mũ hay là không cài khuỷu cổ tay áo, ngày hôm sau tất cả mọi người sẽ bất trước làm đúng như vậy đấy. Chú nghĩ là tất cả mọi người từ lúc này sẽ mất hết trí nhớ ư? Violet nói. Cái đó có lẽ sẽ là một việc hay. Dù sao kể từ hôm nay cũng sẽ không còn phải xấu hổ vì trong gia đình mình có một người lẫn cẩn nữa. Cháu đánh cược bao nhiêu nào? Chú Eric đã nói đúng. Ngay từ ngày hôm sau, những lá thư chúc mừng ùa tới, những cú điện thoại, người ta dự định mời Hedwina, hoặc là đến thăm bà. Violet đồng ý cho một vài cuộc biến thăm. Những cuộc biến thăm của các nhà đạo diễn đã quay phim bà, làm cho bà được công chúng yêu mến, hoặc là của những con người bình thường của điện ảnh, những người hóa trang, phụ trách ánh sáng, trang phục, quay phim... Theo như họ nói thì họ thấy thiếu vắng bà. Hiện trạng của bà không có vẻ làm cho họ ngạc nhiên là như thế. Họ đã đoán trước là bà như vậy rồi mà. Nhất là khi mà không ít người trong bọn họ giờ đây họ dám bộc lộ chuyện đó, đã gặp ở chỗ họ một trường hợp tương tự hoặc là hiện đang có một người như thế. Và ngay lập tức họ hoài nhập vào câu chuyện. Bà Hedguina... Sức khỏe bà ra sao ạ? Rất vui được gặp lại bà. Họ có vẻ sung sướng một cách chân thành. Và Hedwina nhạy cảm với bầu không khí nồng ấm và thân ái xung quanh bà. Mặt bà ửng hồng. Bà đòi có chút rượu sâm banh hoặc rượu pô để chiêu vui với các khách đến thăm. Cuộc quay trở lại với đời sống xã hội này thật là tốt cho bà. Nhưng điều đó... Cũng đến lúc phải kết thúc rồi, bởi lẽ mọi người có những công việc hàng ngày thường là nặng nề. Hơn nữa, một cuộc viếng thăm thứ hai hay thứ ba chỉ là lặp lại cuộc viếng thăm thứ nhất, có lẽ bớt phần thú vị. Mỗi ngày, Violin đều nhận ra điều đó. Điều kinh sợ nhất đối với Hedwina đó là sự lặp lại, chẳng bao giờ lại có chuyện gì mới, ít nhất là đối với việc làm của chính bà không có thứ gì động đậy nếu không phải là để xấu thêm và khi mà xảy ra một biến đổi đó lại chính là một bước suy thoái. Có cái gì đó đang tự hủy hoại đôi khi chỉ tính từng ngày một. Justin trở lại thăm họ. Ông mang đến cho họ những băng cassette mới có in những bộ phim của Hedwina. Nhưng ngồi sao ngủ thiếp đi ngay từ lúc xuất hiện hình hiệu Tự như không còn điều gì diễn ra trên màn ảnh nhỏ đáng để bà quan tâm nữa. Ngoài ra, Violent vừa nhận xét thấy là cái khoảng chu vi trong đó mẹ mình ý thức được điều gì diễn ra, đột ngột tự thu hẹp lại. Âm thanh còn đến với bà, nhưng hình ảnh thì không đến nữa. Điều kinh khủng, Violent nói với Justin... Khi người ta chăm sóc một người ở trong trạng thái như mẹ tôi, người ta phải vất vả nhiều hơn so với một đứa trẻ con. Bởi lẽ, bà nặng hơn, tay chân khỏng khèo hơn trong việc cho bà ăn, thay quần áo, tắm rửa, giải trí cho bà. Đấy vậy mà, lẽ ra phải có tiến bộ, thì bà lại chỉ ngày càng thêm suy sụp. Thật là tàn nhẫn đối với những người chăm nom khi phải săn sóc một ai đó mà trạng thái... Thay vì ngày càng tốt lên thì lại ngày một xấu đi Justin không trả lời Cuối cùng người ta đâm ra bực bội với chính mình Khi mà người ta chẳng bao giờ đạt được một tiến bộ nào Nhìn thấy cái đó xuống dốc không ngừng lại Bất chấp mọi nỗi mệt nhọc mà người ta đã bỏ ra Thật là thất vọng Chị Marilu đáng thương violin đáng thương Justin khẽ khàng bổ sung Có một giây phút im lặng Thực ra khi tôi gọi mẹ Và bà có ở đây để đáp lời tôi Phải, đột nhiên tôi lại hy vọng có chuyện may mắn Tuy vậy quả thực cái đó thật là khó khăn Và việc có ai đó biết đến điều ấy để giảm đỡ gánh nặng cho tôi Cần phải chia sẻ gánh nặng tương tự cho ông Còn ông Ông cảm thấy như thế nào Justin ngước nhìn Violent Với một đôi mắt của đứa trẻ ngạc nhiên Tôi à Tôi không mảy may có ý nghĩa ấy Thế rồi họ cười Nỗi đau lớn Có nét đặc biệt Là nó làm cho bạn Không còn thấy dấu vết của bạn Trong thời gian và không gian Trạng thái mà người ta nói là trở thành mất trí, mất trí vì đau khổ. Và chính cái ý tưởng về cơn mất trí ấy mà phần lớn những người khác không nhìn thấy đã khiến cho họ bật cười. Tủ trên nóc lò sưởi, bức ảnh của Hécuyena chụp ở điện Elisa, bà mặc chiếc áo đẹp, đội chiếc mũ tròn bằng lông cáo đen và cử chỉ thật là điệu nghệ của bàn tay bà đặt trên đùi ghế bành. Bức ảnh ấy nghiêm nghị nhìn họ. Đôi khi, tôi tự nhủ cuộc đời như là một giấc mơ vậy. Vâng, người ta có thể hình dung ra rằng cuộc đời là một giấc mơ, Violet nói, trừ vì lúc nào nỗi đau khổ làm cho bạn thức tỉnh. Rồi cô im lặng và nghĩ rằng, đối với cô, nỗi đau khổ có hình thái của sự thiếu vắng. Sự thiếu vắng của Edwina, nhưng cũng có cả sự thiếu vắng của Eduard. Sự thiếu vắng còn toàn diện hơn Bởi lẽ thậm chí cô còn không nhìn thấy anh nữa Ấy vậy bà tình yêu Ngày qua ngày Lại đắm mình trong một khuôn mặt Dù cho khuôn mặt đó Có phải đổi thay trước con mắt của chúng ta Nhưng mà Lại không gặp anh ấy nữa Không còn biết được là một ai đó Đã thay đổi như thế nào Cô nhắm mắt lại Hình ảnh Edward hiện lên trong tâm trí cô Nguyên vẹn như những ngày hai người đã cùng chung sống vui vẻ lịch thiệp và đáng yêu biết bao. Anh ấy có như vậy với cô vợ mới hay không? Violaine thấy lại vẻ mặt câu có của anh khi cô và anh ấy nói với nhau lời vĩnh biệt. Và cô hy vọng là anh giữ nguyên vẻ mặt ấy đối với người phụ nữ kia. Justin cũng nghĩ tới tình yêu đã mất của mình. Chiếc lò sưởi gợi lại trong trí nhớ ông buổi tối cuối cùng ngồi với Evelyn trước ngọn lửa trong lò sưởi Phải chăng, đó là một mối dự cảm. Buổi tối hôm ấy, hai người vốn hầu như chưa bao giờ ra khỏi Annecy. Ở đó, họ thấy một cuộc sống tốt đẹp, đã bản tới những dự định đi du lịch. Để không hề ngờ tới rằng ngày hôm sau vào buổi chiều khoảng 3 giờ, Evelyn đã ra đi bột bình và mãi mãi. Chúng mình thậm chí cũng không nói với nhau một lời vĩnh biệt. Justin tự nhắc thầm có đến hàng nghìn lần như vậy. Ông thở dài khiến cho violin cũng thở dài tương tự giống như là một phản hồi âm thanh vậy. Đỗi đau khổ của họ khác nhau nhưng do vì hai người đang cùng có mặt nơi đây, tuy rằng họ không ý thức được điều này. Nỗi đau khổ ấy có phần giảm nhẹ đi Đối với mỗi người Khi bớt đi qua phía trước văn phòng của bố mình Thì từ trong đó Vẳng ra một thứ tiếng kêu chip chip của loài chim xen kẽ là những tràng cười giòn giã Lần này Chàng thanh niên đột ngột đẩy cánh cửa Để xem có chuyện gì xảy ra Mái đầu màu hung và mái đầu bạc Gái sát bên nhau, họ đang say sưa ngắm nhìn trước khung nhỏ hình chữ nhật sáng loáng, cái cửa sổ nhỏ kỳ quặc. Lại đây mà xem này, ông Famini kêu lên, bố đang vẽ đấy. Con thì đang đi lo món hàng tồn kho và các đơn đặt hàng cho lễ Noel đây này. Hubert cầu nhỏ như vậy, hàng tồn kho cho Noel nữa, nhưng mà chúng đây này. Bàn tay đặt lên chiếc hộp tròn nhỏ. Mà ông gọi là con chuột. Với nụ cười của đứa trẻ vừa được người ta tặng một chiếc áo lông nhung. Ông Henry bấm nút, phát ra một vài tiếng click click. Rồi bắt đầu đọc to, theo dòng chữ số hiện lên trước mắt mình. Bản kê những sản phẩm được đặt mua cho lễ Noel với khối lượng dự tính, phần đã nhận được và đã bán ra, và phần tồn kho. Còn thấy đấy, ông nói thêm, với vẻ hớn hở vì thắng lợi. Mọi thứ ta đều nắm được. Chiều nay, bố sẽ kiểm tra các khoản bán ra và cả những khoản giao nhập trong ngày. Và bố sẽ lên bảng cân đối hàng ngày. Nào, Violent, chúng ta lại bắt đầu. Tôi đang hiểu ra được một điều gì đó rồi đấy. Hubert cảm thấy mình như là bị bắn ra ngoài. Đúng hệt như là một chiếc đĩa mềm sau một tiếng click của con chuột ghê gớm đấy. Và cuộc trụ đầu lại tiếp tục. Bất kỳ ai cũng sẽ bảo với anh ta rằng đây là chuyện quan hệ nam nữ và rằng bố anh ta là người đang tự chui đầu vào rọ và cùng với anh ta, con trai ông ấy, một hình thái mới của việc chiếm đoạt tài tài. Anh ta cần phải nói chuyện này với ông chủ ngân hàng của mình. Nhưng lúc Hubert family xô vào cơ quan ngân hàng của mình thì vị giám đốc cũng có chiếc máy nhỏ ấy trên chiếc bàn làm việc. Mọi nơi đều chịu ảnh hưởng như thế này. Phameni trẻ giận dữ, tự nhủ và anh ta quyết định hành động một mình. Anh ta mời Violand đi ăn tối ở một nhà hàng tàu sang trọng nhất của thủ đô. Ở đây ít nhất là không có máy tính. Những người phương đông làm mọi việc bằng tay, đặc biệt là việc thái nhỏ rau xanh. Bởi lẽ, dân tộc tinh khôn này biết điều đó. Một chiếc máy thái sẽ làm hư hỏng các sợi Của củ cải hay là củ cà rốt Ngoài ra ánh đèn gần như là tối om, Trắng cần thiết phải sắn nhỏ món thịt của mình Nó đã được sắn nhỏ ra rồi Cũng như là trắng cần phải để ý đến xương hay là vây Chúng đã được lọc bỏ hết rồi Tình hình ấy sẽ dễ dàng cho cuộc trụ đầu hơn Hubert Mái tóc hung hai bên thái dương Trải bóng loáng Đôi mắt xanh nhạt và nước da rám nắng Của một người chơi thể thao nhiều năm dài Đã chọn kiểu trang phục nghiêm túc Áo màu xanh nước biển Sơ mi trắng, giày đen Chỉ riêng chiếc cà vạt Là một nét phóng khoáng Những người phụ nữ Anh ta tự nhủ Họ nhạy cảm như nhau với quyền lực Vốn làm cho họ an tâm Quyền lực có nghĩa là tiền bạc, khăn quàng Và áo lông, đồ trang sức Những chiếc xe ô tô đẹp Và lại Chính là trong chiếc CX, với hàng ghế bọc da đen, anh tới đón violin tại nhà cô. Chiếc radio cassette chơi một bản nhạc của Van Klis. Hilbert cảm thấy thư giãn khi nghe bản nhạc gợi lại khá hài hòa những không gian rộng lớn, nơi sinh sống của những động vật hoang dã. Violin ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của family con đối với mình cô đã tự làm đẹp nhưng cô không có ý khiêu gợi cô mặc một chiếc áo nhung màu tím tía phía dưới là chiếc váy dài bằng sa tanh đen pha màu đỏ bầu câu mượn của bà mẹ một nét đẹp hài hòa những chiếc tủ Hedwina chất đống nhiều bộ trang phục lộng lẫy do những người thợ may nổi tiếng may theo những bộ trang phục giờ đây trắng phục vụ cho một ai nữa lúc đầu violin không dám động vào đó Cũng như không bao giờ cô đeo các đồ trang sức của mẹ cô được ký gửi ở ngân hàng. Chính ông P. John, viên luật sư của bà, là người đã khuyên cô nên chuyển chúng vào một ngăn ký quỹ đứng tên cô. Trong thời gian mẹ cô còn có thể đi theo cô và ký giấy. Trong trường hợp xấu, tốt hơn là chúng đã thuộc về cô. Nếu không, cô sẽ phải trả lệ phí về các quyền thừa kế đấy. Điều đó càng bất công hơn khi mà hiện nay chính cô là người nuôi dưỡng bà. Nhưng ngộ nhỡ tôi chết trước mẹ tôi thì sao ạ? Violent, cô đừng có mà gỡ mồm. Tôi đi xe ô tô, tôi cũng có thể bị cán chết trên đường phố chứ. Để cho cô khỏi phải gánh chịu trách nhiệm, bởi lẽ đây chính là vấn đề. Vì Tron chấp nhận việc tranh cãi. Nếu như cô chết trước bà Hedwina, bà sẽ thừa kế tài sản của cô, cô đừng lo Nhưng lúc đó phải đưa bà vào một nhà ăn dưỡng thích hợp với tình trạng của bà Vâng, phải rồi Nhưng mà lúc đó lấy đâu ra tiền Ông biết là mẹ tôi không có tiền Chúng tôi sống bằng khoản thu nhập của tôi Rất hay, violin này tôi sẽ mở cho cô một phiếu tiết kiệm Và hàng tháng cô gửi vào đó bao nhiêu tùy theo mức mà cô cho là phải Như vậy nếu xảy ra chuyện gì với cô ấy, Thì bà Hedvina vẫn có nguồn sống Vâng Tôi đồng ý Violet đã nói như vậy Từ đó ngoài các khoản chi phí Thuế má và tiền công trả cho Marilu Violet gần như không tiêu pha gì nữa Tất cả gửi vào phiếu tồn tại Tên mà cô tự đặt ra với mình Điều lợi chính là ở chỗ Người phụ nữ trẻ Từ lúc ấy dám mặc các bộ quần áo của mẹ mình và khi có dịp đeo các đồ trang sức của bà một chiếc áo cộc tay bằng da lông trồn xám hoàn chỉnh bộ trang phục của cô và cô đã lấy đôi hoa tai bằng hồng ngọc ra như vậy đủ để cho cô có một vẻ duyên dáng hiếm thấy vẻ duyên dáng vốn dĩ là một nét đẹp nội tâm có tác dụng sang trọng hóa những bộ quần áo đơn giản nhất cũng chẳng khác gì những bộ quần áo do các thợ may nổi tiếng may cắt Mà một vài phụ nữ tâm hồn trống rỗng Đã dốc sức mang ra trưng diện Kể cả những tấm khăn quàng lông trồn Hiêu bớt nhạy cảm một cách kinh khủng với việc violin Trái ngược lại biểu lộ ra những nét của dai tầng và của sự tinh tế Sau khi đã ngồi vào trong xe Tinh chất của thu nốc hoa cô sức Đã hoàn toàn làm cho anh ngây ngất Anh quên bẵng đi dự tính của mình là thăm dò những mưu đồ đen tối của người phụ nữ trẻ này Và chỉ còn có một tham vọng duy nhất Làm sao cho bản thân mình được dễ coi Sau ly rượu sake đầu tiên Tham vọng đó biến thành một nỗi ước muốn ghê gớm là được ngủ với cô Anh tự thú nhận với mình là ngay ngày đầu tiên anh đã thích cô Giờ đây chính anh ta là người đang muốn chiếm đoạt cô Thưa quý vị và các bạn Thời gian này Thần thái của bà Van Valet Rất vui vẻ Khi hàng ngày được tiếp đón nhiều cuộc tham hỏi Của các nhà đạo diễn điện ảnh Hóa trang, phục trang, ánh sáng, quay phim từng giúp bà trở nên nổi tiếng Do ảnh hưởng của căn bệnh Alzheimer Làm nhiều lúc bà chẳng nhớ mình là ai Nhưng khi đứng trước sự lộng lẫy Của ánh sáng, âm thanh và mọi người Thì bản năng nghệ thuật trong trái tim bà Lại trỗi dậy mạnh mẽ Ánh mắt Nụ cười của bà Hedguina như thần thái hút hồn hơn. Điều này khiến Violin và Marilo rất lạc quan về sức khỏe của bà vô cùng. Còn với Hubert thì anh ta đang ngồi trên đống lửa. Khi nghĩ tới một ngày không xa, số tiền khổng lồ của bố, ông Henry, sẽ phải san sẻ cho Violin khi cô chính thức làm vợ ông. Chính vì vậy, Hubert đang tìm mọi cách để hạ thấp uy tín năng lực của cô với bố mình. Liệu Hubert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 chính anh ta là người đang muốn chiếm đoạt cô Hilbert Femini biết rằng Violent đã bị Edouard de Winqueur bỏ rơi đó là lý do cùng với những lý do khác mà cô phải lao động để một người phụ nữ như cô phải lao động Femini nghĩ bụng thật là uổng phí cô ta được sinh ra để cho những cuộc nghỉ cuối tuần ở Doville những buổi tối vui chơi ở nhà hàng Castel Những kỳ nghỉ mùa ở Longchis Nghỉ lễ Noel ở Meghip Những chuyến đi săn ở Châu Phi Tóm lại Cái cuộc sống có những mục tiêu mà đường đi không ngừng vạch ra và đổi mới trên tâm sơ đồ Cái chương trình như lời người phụ nữ trẻ rồi sẽ nói Cô biết là cô làm cho tôi phải ngạc nhiên ư Tôi à Cô vừa có đôi chân Anh ta liếc nhìn đôi chân Đi đôi tất màu đen đẹp lúc cô bước vào xe. Và, và cái đầu. Tóm lại, vỏ ngoài và động cơ chứ gì? Vai Hô nói. Với những chiếc ô tô thì các anh thấy đó là chuyện bình thường. Tại sao với những phụ nữ lại không thể có được như vậy nhỉ? Ngay từ lúc đầu, người phụ nữ trẻ đã cảm thấy là cô sẽ buồn chán khi ở bên cạnh người đàn ông này. Vốn dĩ tuy rằng, anh ta không biết điều đó, còn bảo thủ đến cực điểm, bảo thủ hơn cả ông bố, cần phải đứng vững nếu như cô muốn giữ được chỗ làm việc trong gia đình này. Bởi lẽ, cô không tài nào làm cho ông bố phải kính nể mình đến cao độ nếu như anh con trai quyết tâm đuổi cô đi. Điều đáng buồn chính là, cô đã không biết cách sử dụng đầu óc của cô. Anh nghĩ như vậy ư? Cô chơi những trò trẻ con. Cuộc sống, cô biết đấy, dâng hiến những viễn cảnh mạo hiểm và thành đạt vô cùng phong phú hơn là ngồi trước chiếc màn ảnh nhỏ. Khi người ta có cái gì đó ở đây này, anh ta vừa nói vừa dí ngón tay trò và vầng chán trắng trèo nhãn bóng của violin. Cô thấy ghét viễn cảnh anh ta gửi ra và ghét cả sự đụng chạm vừa rồi nữa. Ở đây... Đó là điểm bệnh tật của Hedwina, và trước khi tự nhủ là có thể có cái gì đó ở đấy, có lẽ trước hết cần thiết là phải có ai đó trong hộp sọ chứ. Nhiều nhân viên phục vụ của khách sạn lặng lẽ phép tựa như điều đó chỉ có những người phương Đông mới biết cách làm, có khả năng làm cho công việc phục vụ người khác trở thành một chiếc trách cao quý. Họ lần lượt bê ra cả một loạt những chiếc đĩa nhỏ kèm theo những loại nước chấm khác nhau. Hilbert ngay lập tức tự cho phép mình đóng vai người hướng dẫn ẩm thực dùng uy quyền múc đầy vào đĩa ăn của violin và buộc cô nếm các món ăn theo thứ tự mà anh ta bàn bố. Cái nghi thức này bốn dĩ muốn tỏ ra là cử chỉ quan tâm và đầy vẻ ân cần. Đủ để cho violin hoàn chỉnh ý nghĩ của cô về anh chàng Hubert Một người đàn ông rất kém tự tin Đến mức anh ta không dám tự cho phép mình Có bất kỳ sự tự do nào Và do đó Không cho phép cô được ở bên anh ta Một nét bạo chúa Sẽ nhanh chóng trở thành một bạo chúa từng phần một Sống gần anh ta Sẽ không hay Nhất là khi anh ta tự cho mình là hoàn hảo Đứng trên mọi lời chỉ trích Cái thái độ anh ta đối xử với cô, để ý đến từng lần cô nhai nuốt thức ăn, xúc nước chấm cay đổ vào đĩa cho cô. Trong khi, cô vừa mới từ chối thứ đó. Gọi thêm rượu nấu bằng gạo, khi mà cô bảo anh ta là đã uống khá nhiều rồi. Anh ta nghĩ là, mình cư xử như là một chủ nhà quan tâm đến khách mời, và thậm chí là tán tỉnh cô ta. Trong lúc thực ra, anh ta đang hành hạ cô. Cô này, tôi cho là cô nên dùng màu vàng với màu tóc của cô ấy như vậy sẽ đẹp hơn. Ngoài ra, cô phải tô trắng một vài cuộn tóc ở đây, ở đây này. Anh ta không sờ vào người cô ấy vậy mà đến cuối bữa ăn, violin tức sôi lên vì đã bị vầy vò khắp người. Thực tế. Anh ta chỉ mân mê cô bằng lời nói thôi. Điều này đôi khi còn xấu hơn là bằng cử chỉ. Trong tâm trạng bị kích thích và nhu cầu chinh phục được cô, anh ta tự cho phép phê phán tất cả mọi thứ đã tạo dựng ra cuộc sống của anh ta hiện tại. Việc phê phán đi từ thời gian biểu làm việc quá nặng nhọc theo ý kiến của anh ta, chuyển sang chuyện anh ta không thích khu phố mà cô đang sống. Và do vì dáng nhỏ bé của cô, cô cần phải có những chuyến đi nghỉ ngơi Và để mở đầu, cô sẽ đi theo anh ta kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới Đến khách sạn Normandy ở Doville Anh ta sẽ bắt cô phải đi dạo trên bờ biển Và còn tồi tệ hơn, Hilbert là một người rất ít khi chịu nghe lời người khác nói Đến mức anh ta không có khả năng hiểu được thế nào Là câu trả lời không Chắc chắn Phải chăng vì vậy mà cuối cùng anh ta có được đàn bà một cách dư dật Tưởng rằng sự bướng bỉnh của chính mình là một nét nam tính Rất nhiều anh đàn ông là như vậy Dù cho là trải qua hàng chuỗi thất bại Vẫn không có khả năng và không bao giờ tự đánh giá được đúng bản thân mình Chính là phần còn lại của thế giới đã mắc sai lầm Để không đánh giá đúng anh ta Và mặc dù Violent đã bao lần nhắc lại với anh ta rằng Kỳ nghỉ cuối tuần này cô bận Chẳng có bất cứ kỳ nghỉ nào cô được tự do cả Humor Sau khi ô tô dừng lại Vẫn cứ sơ thẳng cánh tay qua trước mặt cô Để giữ chặt cánh cửa xe Mà cô định mở Ngăn không cho cô ra khỏi xe Anh ta sẽ không mở cửa ra Anh ta bảo cô như vậy Nếu như cô không cho anh ta lời hẹn một ngày nào đó Sẽ cùng đi nghỉ cuối tuần với anh ta Anh ta đi nghỉ như vậy Là vì muốn điều tốt đẹp cho cô Vì sức khỏe của cô Và anh ta muốn chăm sóc đến việc đó Anh ta tự coi mình là vĩ đại Đối mặt với một thái độ ngoan cố Gần tới mức là thô lỗ Vào Chỉ tìm thấy một lối thoát là cô mời anh ta lên nhà Cô sẽ chỉ cho anh ta trông thấy bà Hedwina Và có thể là Trước thực tế ấy thì may sao cuối cùng anh ta sẽ hiểu ra là vì sao cô không được tự do. Thế là Hubert thấy phấn khởi về lời đề nghị này. Lời mời lên nhà thật rõ ràng. Anh ta không thể nào ngờ được là người phụ nữ trẻ lại lùi bước nhanh chóng và mau mắn đến như vậy. Chuyến đi nghỉ cuối tuần có thể là không cần thiết, tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian và những cố gắng. Violent tỏ ra thông minh hơn là anh ta tưởng, có nghĩa là nhạy cảm hơn với lợi ích của bản thân cô. Ở dưới chân cầu thang, anh ta đã định ôm hôn cô, nhưng người phụ nữ trẻ vừa mỉm cười vừa né tránh. Cô ấy có lý, hiu bớt tự nhủ, cái đó làm ở trên kia sẽ hay hơn, trong khung cảnh thân mật. Violent nhanh chóng đặt cái áo bằng lông thú và cả túi sách của cô lên mặt chiếc bàn ở sát cửa ra vào và đi về phía buồng của bà Hedwina. Anh đợi tôi ở đây. Tôi vào thăm mẹ tôi. Mỗi lần trở về nhà sau nhiều giờ vắng mặt, nhất là về ban đêm, cô cảm thấy đôi chút sợ sệt khi mà chị Marilu đã đi nghỉ. Một ngọn đèn ngủ được thắp sáng thường trực Để trong trường hợp thường xảy ra Bà Hedwina tỉnh dậy Cốt là để cho bà không vấp vào các đồ gỗ Bởi lẽ bà không còn biết cách tìm ra được công tắc Bật sáng đèn Bà Hedwina đang đứng thẳng Mặc chiếc váy ngủ Hai tay bà vén ngược gấu váy Bất động ở giữa gian phòng Con đây mẹ Con đã về Vailen lập tức lên tiếng Để không làm cho bà bị bất ngờ Con về với một anh bạn, và cô bật đèn sáng lên. Hedwina có dáng vẻ của một bé gái nhỏ có lỗi, và khi trông thấy con gái mình, bà vội vàng chui vào trong giường. Lúc đó thì Violent phát hiện ra, ở phía sau chỗ bà vừa đứng, ngay giữa tấm thảm phủ sàn nhà, có một đống phân to tướng. Đây là lần đầu tiên Hedwina đẵng trí theo kiểu này. Tình trạng không tự điều khiển được của bà mới hạn chế trong vấn đề nước tiểu thôi. Trong trường hợp cần đi đại tiện. Cho đến lúc này, bà vẫn còn nhớ được việc đi ra nhà tiêu. Nhưng chắc hẳn là bà đã tìm mãi mà không thấy nhà tiêu. Violent còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe thấy tiếng kêu ồ ồ ghê sợ ở sau lưng cô. Hilbert đã đi theo cô. Mặc dù không được mời bước vào trong phòng... Và vừa mới trông thấy cái đống ấy Violent bình thản nói Đây là chuyện vẫn thường xảy ra Cô đi vào phòng tắm Lấy ra nhiều tờ giấy vệ sinh Và ngồi xổm xuống thu gom đống phân Rồi đem vứt vào bồn xí Rồi cô ấn cho nước chảy trôi đi Hilbert đã ra khỏi phòng Khi cô gặp anh ta ở phòng khách Anh ta đang tự rót cho mình một cốc rượu whisky Tôi biết là tại sao bà ấy lại làm như vậy rồi. Anh ta bảo cô, nét mặt nghiêm nghị và đăm chiêu, để trừng phạt cô về tội đi ra ngoài mà không có bà ấy đấy. Để trừng phạt tôi ư, anh mơ ngủ đấy à? Đâu có, con cháu cái của tôi cũng làm những trò tương tự như vậy thời gian đầu khi tôi bỏ mặc nó một mình quá lâu. Và tôi có thể nói cho cô là tôi đã sửa tội nó thật cẩn thận và từ đó không có chuyện ấy nữa đâu. Cô phải nện cho bà ấy một trận. Rồi bà ấy cũng không làm trò đó nữa. vai Olen đứng đờ ra. Một cơn lúc xoáy dữ dội của lòng hận thù, bạo lực và sự khinh bỉ cuộn lên trong lòng cô. Cô những muốn cầm lấy pho tượng đồng nhỏ mà bà hét cuối nay yêu thích biết bao nhiêu và nện vào đầu người đàn ông mà cô chưa nhìn đủ kỹ để thấy anh ta đã sắp bị hói đầu. Nhưng cô đã chế ngự được cơn giận dữ ấy. cô có mối ràng buộc với anh ta giống như là có mối ràng buộc với mẹ mình vậy. cô đành chỉ nói một câu ngắn gọn. con chó cái thật khốn khổ, tôi thấy thương cho nó. rồi người phụ nữ trẻ đi về phía cửa ra vào, cầm lấy chiếc áo mưa của Hubert Fermani, đặt lên cánh tay anh ta, đồng thời cô giằng mạnh chiếc ly anh ta cầm trong tay và đẩy anh ta. Theo lối đi xa cộng Mẹ tôi thích ở một mình với tôi Cô bảo Ngày hôm nay chúng tôi ít gặp nhau Và tôi có nhiều chuyện phải kể cho bà ấy nghe Nhưng mà Cô hiểu là anh ta muốn cãi lại Làm thế nào Cô ta lại thích ở bên cạnh cái thứ Cạnh bà ấy hơn là bên tôi Nhưng anh ta không dám cất tiếng nói như vậy Anh ta Phải làm như thế Nếu như lần này xảy ra như vậy, Violent hẳn là sẽ không còn tự kiểm soát được nữa và chắc chắn anh ta đã đọc thấy điều đó qua cái nhìn của cô. Về vấn đề bạo lực thì không có cái gì có thể vượt trội hơn một giống cái trong cơn giận dữ. Một điều gì đó trong con người anh ta đã biết được cái đó ngay từ tuổi thơ ấu và từ những lần chạm chán đầu tiên của anh ta với bà mẹ đẻ và chị bú nuôi. Với tinh thần trả thù đối với một ông chồng quá ư là gia trưởng Đã có tình hình là Những bà mẹ đuôi truyền cho những bé trai Họ phải chung non Những giống được bé xíu Mà họ còn có khả năng dọa nạt Sự sợ hãi rất khoát đối với đàn bà Và cái đó thật là đáng tiếc Trong tương lai Mỗi người trong bọn họ Đều phải gánh lấy hậu quả Hilbert Không có những ý nghĩ như vậy Nhưng có một điều chắc chắn là chính con chó cái của anh ta phải gánh chịu. Con vật đáng thương thuộc giống chó, quá yêu chủ, nó thà chết, còn hơn là phải sống xa chủ. Bây giờ, không còn là trường hợp của Violet nữa. Hiếu vừa đi khỏi, cô chạy bổ vào buồng hét Hedwina ôm chặt lấy bà. Mẹ thân yêu, mẹ thân yêu của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi, Hedwina thì thầm, lời ru thì thầm hẳn đã đưa bà trở lại thời thơ ấu. Bà mỉm cười, sung sướng và thanh thản. Hai mẹ con cùng uống sữa nóng do violin hâm lại. Họ xem truyền hình, vào giờ này toàn là cảnh bạo lực. Mặc kệ, một niềm hạnh phúc tinh tế khó giải thích nổi tràn ngập căn phòng và dần dần bàn tay... Đặt trong tay con gái, bà Hedwina ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi Violet trở về phòng riêng của mình và bắt đầu cởi bỏ quần áo, cô thấy lại bộ mặt của Hilbert khi nhìn thấy cái đống bà Hedwina vừa trút ra tấm thảm và cô cười phá lên như điên. Có lẽ phải nói là Hedwina đã đoán ra được là người đàn ông này là một thứ cặn bã. Hắn đã chơi xỏ con gái bà suốt buổi tối và bà đã tỏ thái độ của mình đối với hắn theo kiểu cách của bà. Tấm thảm cỏ của khu công viên nhỏ đã lấm tấm những xương giá do đợt băng tuyết đầu tiên. Sau một tiếng đồng hồ lớp bột nhẹ này sẽ biến mất. Thành phố lại vượt trội vùng đông thôn. Đối với người thành thị không có gì đáng sợ hơn là việc không chế ngự được thiên nhiên. Vài olen tự nhủ như vậy trong lúc cô phén mở tấm rèm của gián phòng. Cô đi lại gần giường của mẹ mình. Bà ngủ hay là già vờ ngủ nhỉ? Trong con người bà cũng vậy. Thiên nhiên dần già đã vượt trội hơn hay là liệu có phải nói đến thú tính? Từ khi bà điều khiển các cơ thắt, mỗi ngày một kém hơn. Hedwina không còn kìm nén các nhu cầu khác của bà nữa. Vì vậy... Khi trông thấy khai thức ăn của bà được mang tới, giống như là một đứa bé nôn nóng hét váng lên khi nhìn thấy bình sữa của nó, bà hét to, thậm chí là dậm chân ầm ĩ để được ăn ngay tức thì. Đặt bà ngồi ngay ngắn trên giường, buộc chiếc khăn tay vòng qua cổ bà trước khi cho bà ăn là cả một cuộc vật lộn. Kể từ vài ngày nay thậm chí cũng không còn vấn đề đặt khai ăn lên hai đầu gối của bà nữa bởi vì... Bà tức thì thò hai bàn tay vào các đĩa thức ăn. Nhưng mà ngay sau khi bà bắt đầu thấy có phần đỡ đói bụng thì đôi mắt bà nhìn Violet hoặc là Matilda biểu thị lòng biết ơn và quý mến của bà, thậm chí có khi bà còn cười giúp rít vui vẻ. Hoặc lúc đó, bà nắm lấy bàn tay đang đưa cho bà chiếc cốc để cúi xuống hôn và bàn tay ấy. Những đứa trẻ cũng làm như vậy và Ulen nghĩ bụng Và cô ngồi xuống thành giường nơi Hedwina đang nằm. Hai mắt bà nhắm tịt lại. Chiến thuật để có được đủ thức ăn hay là để bước vào mối liên hệ với người khác. Buồn thay, ở con người Hedwina cuốn phim diễn ra theo chiều ngược lại. Mỗi ngày, bà càng xa rời thêm tiếng nói của con người. Mẹ! Không có phản ứng. Có lẽ phải chăng bà không còn biết là cái từ mẹ chỉ vào ai nữa, bởi lẽ có lúc bà gọi như vậy với tất cả những ai mang thức ăn tới cho bà. Hedwina vẫn lặng thinh. Và Olen lúc đó nhớ ra rằng Hedwina là một bí danh, thực ra mẹ cô được gọi là Leotin theo họ của ông bố, Leopoldky. Tên họ này bà đã không dùng đến ngay từ buổi khởi đầu của nghề nghiệp Leontine Leontine Thật là ngộ nghĩ Hình như cô gọi một người khác Nhưng Hedwina vẫn cứ vô cảm Lúc đó Violent nghĩ bụng Cần phải ngược trở về thời kỳ mẹ cô Mới chỉ là một đứa nhỏ tí xíu Ti tin Ti tin Cô thì thầm Hedwina mở mắt ra và mỉm cười dạng dỡ Cứ như là lần đầu tiên bà nhận thức được thế giới vậy Vào lèn bẻn khóc và bực bội với nỗi buồn của chính mình Cô đã được sống lại những giây phút đầu tiên cuộc đời của mẹ cô Lẽ ra cô không được buồn phiền đến như vậy Nhưng đó là một đứa con mà cô từng đã muốn có Một đứa con với người đàn ông mà cô yêu Chứ không phải là cái bà mẹ con nít kinh khủng này Với thân hình của người lớn Và trí tuệ của trẻ thơ Lại có chuyện gì mà cháu tự làm khổ mình vậy? Marilu hỏi Chị mang tới sự nóng Những lát bánh mì phết bơ mứt Nước cam vắt Và mọi thứ của bữa ăn thứ nhất trong ngày của Hedwina Dạ không có gì ạ Phai Hồ đáp Vẫn lau nước mắt Cháu, cháu nghĩ vậy thôi ạ Bà ấy ít ra, bà ấy không nghĩ ngợi gì. Marilu cào nhỏ. Vaolene bỉm cười giống như tất cả những con người bình dị. Marilu đấu tranh trực tiếp với các sự biến mà chị đánh giá và phân tích một cách ngắn gọn thường là rất chính xác. Nhà chính khách ấy là ai vậy? Vaolene thẩm nghĩ người ta luôn luôn lấy ý kiến của chị giúp việc một người đến từ vùng nông thôn trước khi có tất cả các quyết định chính trị quan trọng. Cô Marilu này, cháu sẽ đi vắng cả ngày, cháu đến phòng nghiên cứu tiên học ở Palaiso. Tùy cháu, cô cháu lớn ạ, đừng lo, cả hai người chúng tôi sẽ ổn cả thôi. Cô, cô cứ đợi cháu về rồi hãy tắm cho mẹ cháu, một mình cô làm không nổi đâu. Cái đó còn tùy thuộc xem người ta vui vẻ như thế nào. Marilu vừa nói, Vừa đặt đầu bà Hedguna xuống vối Vừa vỗ vỗ vào cái bàn tay đang chỉ thẳng vào miếng bơ Có nhiều hôm Bà tự mình bước vào bồn tắm Và những hôm khác Bà lại kêu thất thanh Chỉ vì trông thấy chiếc găng tay dùng để tắm rửa Này Bà chủ xinh đẹp của tôi Nhưng mà đừng có vội vàng như vậy Bánh mì của bà kia kìa Ăn mới khỏe làm sao chứ Thầy thuốc bảo là Một khi mẹ cháu còn thích ăn thì mọi chuyện còn êm đẹp. Cái này, ngày xưa bà vốn đã ăn tốt rồi, nhưng mà bây giờ đến phải nói rằng chỉ còn mỗi chuyện ấy là đáng kể. Như để bác bỏ câu nói ấy, Hedwina giơ cánh tay không mắc bận của bà về phía vai Cô nắm lấy bàn tay bà. Người ta sẽ phải nói rằng bà đã nghe được câu nói của con gái mình và bà tìm cách giữ cô ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, Hubert đã rất bất ngờ về sự thông minh, tinh tế và nhạy cảm trong tâm hồn của Violin khi anh có dịp tiếp xúc với cô. Từ chỗ xem Violin như kẻ thù thì giờ đây chính Hubert lại đang bị cô hút hồn. Thậm chí anh còn có ý nghĩ muốn sở hữu người đàn bà đặc biệt này. Violin đã nhận ra được ý định điên rồ này của Hubert nên cô đã khéo léo từ chối. Sức khỏe của bà Hedwina đang có dấu hiệu bình phục tích cực. Hàng ngày, vào lên thường trò chuyện với mẹ bằng cái tên Leso Tim, Bởi đây là hai tên gọi đã gắn liền với tuổi thơ và sự nghiệp điện ảnh của bà. Công việc nghiên cứu tin học đang rất cần vào lên nên cô phải thường xuyên vắng nhà. Liệu bú nuôi Marilo có tận tình chăm sóc sức khỏe cho bà Hedwina khi vào lên không có nhà. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp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 Bà đã nghe được câu nói của con gái mình và bà tìm cách giữ cô ở lại. Mẹ này, mẹ đừng lo. Buổi tối con sẽ khắp mặt ở đây để xem tivi cùng với mẹ. Con chỉ đi gặp anh Prince thôi. Mẹ còn nhớ Prince chứ? Người đã nghỉ hè cùng với chúng ta và cô Marilu ở miền nam ấy mà. Bây giờ, anh ấy làm việc ở Palacio và con đến thăm anh ấy. Prince Hedwina nhắc lại, đôi khi bà nói lắp, lặp lại từ cuối cùng của một câu nói của ai đó trước mặt bà, nếu như bà thấy hơi thích thú. À, cháu đi thăm cái anh chàng đen của cháu hả? Marilu nói, óc phân biệt chủng tộc của chị thuần khiết như viên kim cương. Thế anh cu con ấy sức khỏe như thế nào? Bảo với hắn là tôi gửi lời chào. Và nếu hắn đến thăm tôi phải báo trước để tôi còn kịp làm cho hắn món tráng miệng mà hắn thích nhá. Chuyện đã có thế nào vậy? Violet nói. Cô nhớ lại âm mưu đồng phạm của Prince và của Marilu. 15 ngày tuyệt vời ấy trong ngôi biệt thự thuê được ở gần Rayon. Nhưng cô đã quên mất các chi tiết rồi. Này, cái anh chàng đen mặc áo sơ mi, chính tôi là người đã cho anh ta được ăn món ấy đấy. Không phải là ở nước Mỹ của các vị mà người ta được ăn những món ngon như vậy đâu. Đó là ở Pittsburgh, trong khu học xá của trường đại học Carnegie Mellon. Trường đại học được tin học hóa cao nhất ở nước Mỹ, nơi Violent đã quen biết David Prince do vì cái dáng đi của anh. Mọi người ở đấy gọi anh là hoàng tử. Anh là một sinh viên đến từ đảo Haiti. Trong thời gian dài, Violent và anh đã dành nhau ngôi nhất lớp. Cuộc tranh đua hữu nghị đã kết nối họ với nhau và Prince trong một mùa hè đi du lịch ở châu Âu đã ở lại với cô trong cái thành phố nghỉ hè. Ở đó, Hedwina vốn đang đóng một bộ phim được quay trong vùng lân cận đã chỉ có thể ghé về trong một kỳ nghỉ cuối tuần. Về sau... Vài ổ đã dứt khoát ở lại châu Âu và đối mặt với những sự biến của hai năm gần đây, vụ hứa hôn của cô rồi căn bệnh của Hedwina. Cô đã không còn nghĩ tới David nữa, cho mạnh đến lúc anh xuất hiện lại tám ngày trước đây ở đầu dây điện thoại. Prince, anh ở đâu vậy? Cô hỏi. Chính là bằng một thứ tiếng Pháp không chê vào đâu được mà anh đáp lại. Ở ngay cửa nhà bạn đấy hay là gần như thế? Ở Palacio. Nhưng mà cậu làm gì ở đấy? Mình tìm kiếm... Tìm kiếm cái gì? Một nhà trọ à? Không. Việc đó là phòng thí nghiệm đã lo cho mình rồi. Mình tìm cách học tiếng Pháp. Cậu nói hay lắm rồi mà. Với một anh chàng vừa từ trên cây bước xuống, mình xoay sở cũng không đi nổi quá tồi. Hình như vậy. Chính vì thế mà người ta... Đã bảo mình học nói tiếng với Etriner. Etriner là ai vậy? Đó chính là điều mà ngày nào mình cũng hỏi cô ấy đấy. Duy chỉ có điều ngoài một vài tiếng bíp, Etriner vẫn từ chối không chịu thổ lộ bất cứ điều gì về lý lịch của cô ta cả. Cậu đến chỗ mình đi, mình sẽ giới thiệu cậu với cô ấy. Như vậy có thể là cô ấy sẽ quyết định mở miệng đấy. Ôi, mình vô cùng sung sướng để biết là cậu ở đấy Violen bảo với anh như vậy Ngoài một bộ óc thông minh đặc biệt Prince còn có một tấm lòng Và cá tính Và còn cái dáng đi thật là vương giả nữa Violen nghĩ thầm Khi nhìn thấy anh đi lại phía mình Với những bước đi vừa nhanh nhẹn vừa trễ nải Băng qua mảnh sân Nằm giữa bãi đỗ xe và cửa ra vào ngôi nhà Hẳn là anh đã nhìn qua khung cửa để đợi cô tới Sau một cái ôm hôn ngắn gọn, Prince, bốn là người ít cười mở, anh xài những bước dài dẫn cô vào trong nhà. Violent biết rõ nỗi lo sợ của những người nghiên cứu tin học khi họ phải rời xa chiếc máy tính của họ quá lâu. Nhất là, đó là cỗ máy Etienne. Mảng máy nằm dài hình bán nguyệt ở giữa gian phòng rộng, khắp mọi chỗ, những chấm sáng thay nhau lóe lên, những bánh xe quay tròn. Theo những tốc độ khác nhau, những âm thanh nhịp nhàng chứng tỏ Etriner đang hoạt động. Vừa trò chuyện với Violet, David Prince vừa lập tức đến gần cỗ máy để lít nhìn vào đó và đọc những số liệu không ngừng hiện lên trên màn hình trung tâm. Cũng giống như mình, Violet nghĩ bụng khi mà mình để mẹ nằm một mình trong giây lát. Ngay khi mình quay lại, mình bắt đầu để ý xem xét nét mặt của mẹ ưu thế nằm của mẹ, cốt để biết được tình trạng hiện tại của mẹ. Đó cũng là một cách để cho mẹ cô biết là cô đã trở về và hẳn là Prince cũng làm như vậy với cỗ máy Echina bởi anh khẽ sờ vào núm bấm ở nhiều chỗ rồi cuối cùng vẻ mặt thản nhiên ấn mạnh vào một trong các ô cửa của máy. Mình vất vả mãi mới tìm được cậu Vì cậu không có tên trong cuốn danh bạ điện thoại. À là vì mình ở chỗ mẹ mình mà. Một cô gái lớn như cậu ấy à? Prince, cậu nghe này, mẹ mình bị ốm. Bà bị làm sao? Bà bị mất trí nhớ, mất cả tiếng nói nữa. Ôi trời! Prince im bật. Violent biết là anh đã hiểu. Anh mời cô uống cà phê đựng trong chiếc cốc bằng giấy. Thế cậu làm việc một mình à? Violen hỏi cô vừa đến bên cỗ máy Echiner Vô tình cô đã bắt đầu xem xét cỗ máy Ở đây à? Phải Nhưng mình có mối liên hệ với một nhóm ở Pittsburgh Echiner Là một siêu máy tính Ngay từ khi nhìn đầu tiên Violen đã biết như vậy Nhưng nó bao gồm những thành phần mà cô chưa nắm được Đã ba năm nay Cô rời khỏi Khakine Melon. Trong thời gian ấy, tin học đã có những bước tiến khổng lồ, thậm chí là có nhiều cuộc cách mạng. Ví như cuộc cách mạng với nội dung là phân phối bộ nhớ suốt dọc tuyến thông tin thay vì tích trữ bộ nhớ trong một nhà kho duy nhất. Do đó, kiến thức của bản thân cô đã hoàn toàn lạc hậu rồi, ngay dù cho nó vẫn thừa đủ sức để trang bị tin học cho các xí nghiệp. Và cô thấy buồn là đã không còn có mối tiếp xúc thường xuyên với các cỗ máy, lẽ ra đã có thể giúp cô phát triển được. Cuối cùng, không đừng được nữa, Violent ngắt lời Prince hẳn là vì phép lịch sự anh kể lại cho cô biết cái cách thức mà nhờ nó, sau thời kỳ ở Carnegie Mellon và một thời gian ngắn ở Princeton, anh đã có mặt ở Pleistocene. Theo lời mời riêng của chính phủ để tiếp tục các công trình nghiên cứu của mình. Và cô bước lại gần cỗ máy Etienne. Giải thích cho mình biết. Prince chỉ chờ có thế. Nét mặt tươi tỉnh, anh bắt đầu đào tạo lại cho violin. Lúc đầu, người phụ nữ trẻ đành lòng lắng nghe lời giải trình của anh bạn. Nhưng rồi rất nhanh chóng, những câu hỏi ao à tới. Người ta đã làm thế nào để vượt qua một số khó khăn cho đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Lý thuyết song hành của các đơn vị, cách đây chưa tới hai năm, vẫn còn chỉ là khái niệm. Prince cười phá lên, với một vài công thức anh giúp cô nắm được tất cả những phát hiện mới. Điều lạ lùng trong tin học, đó là việc áp dụng công nghệ, theo sau ngay kết quả khám phá, dù cho đó là khám phá của một nhà nghiên cứu đơn độc. Cái gì đó phải sửa chữa trong cái này. Một ai đó có ý tưởng ráp nối một thành tố nhỏ và một thành tố khác. Đúng ra, chỉ là để thử xem. Và đôi khi con đường mở ra như vậy là đúng đắn. Sau nữa, người ta không có thời gian để chờ đợi và thậm chí chẳng có lợi ích gì. Bởi lẽ, nếu như ai đó có một ý tưởng, anh ta có thể tin chắc là một người khác nào đó. Cũng đang có một ý tưởng gần giống như vậy cùng một thời điểm, dù cho, đó là ở đâu bên kia của quả đất. Chẳng thà thông báo lẫn cho nhau để tập hợp trong thời gian ngắn nhất những thành tố sẽ hợp thành những hệ thống mới của mạng thông tin toàn cầu. Nhưng mà lúc này, cỗ máy Echiner đang làm gì vậy? Vai Olen hỏi. Cô đang có cảm tình với cỗ máy đồ sộ đang hoạt động này. Liệu rồi người ta có thích chúng như vậy không? Cô tự hỏi một khi chúng được thu nhỏ kích thước lại. Có điều gì đó trong một vật khổng lồ dù cho đó là của con người động vật hay là của cơ khí gợi lên sự yêu thương? Có lẽ là bởi vì bố mẹ chúng ta cũng to lớn như vậy, to lớn hơn chúng ta khi chúng ta còn là những đứa bé. Nó học cách nói, nhưng các máy tính đã nói rồi mà. Tất nhiên, chiếc xe của cậu nói với cậu để báo cho biết là nó sắp hết xăng, hay là cậu đã quen không kéo cần phanh tay. Nhưng cái tiếng nói nhân tạo ấy chỉ là một thuật toán buồn tẻ. Còn ở đây, với cỗ máy Echiner, cùng với một vài người anh em của nó giải rác trên khắp thế giới, chúng mình đang thử cấy cho nó một ngôn ngữ. Giống như là một đứa trẻ học nói. Ấy. Cậu muốn nói là mẹ, ba, bố ư? Đúng như vậy. Ở đây có một điều bí ẩn người ta chuyển từ việc lặp lại hai âm tiết mạ mạ trong phần lớn các ngôn ngữ của các nền văn minh sang động từ cú pháp và các nhóm ngữ pháp như thế. Biết được điều đó thì có lợi gì? Nếu như chúng ta đạt tới chỗ có thể làm tái sinh những bó dây thần kinh cho phép rèn luyện bộ não con người, thì chúng ta sẽ có bước tiến dài trong vấn đề liên quan đến bộ não của các máy tính. Chúng ta sẽ lắp ráp chúng theo cùng một mẫu hình đó, và nhờ kết quả ấy, chỉ có trời mới biết được là còn có điều gì mà chúng ta không khám phá nổi về... về mọi thứ. Prince mỉm cười và lao vào một trong những cơn say xưa tưởng tượng đặc trưng của những người làm tin học, tự thường công cho mình một phút thư giãn. Sự hình thành của thế giới, vũ trụ, những nền văn minh, chất ADN, các tế bào của chúng ta, tự chương trình hóa và tan rã như thế nào, điều đó đã dẫn tới các căn bệnh ung thư, SIDA và biết bao khổ ải, kể cả dẫn đến chiến tranh, chứng loạn thần tập thể. Nếu như Mình hiểu là đúng Violent nói tiếp Thì cậu đã nhìn thấy cỗ máy Echiner Thiết lập nền hòa bình trên thế giới Người ta trao tặng nó giải thưởng Nobel Và kể cả cậu nữa đấy Tại sao lại không chứ Prince nói Anh đột nhiên nghiêm nghị Violent lặng thinh Vào thời kỳ mà cỗ máy tính đầu tiên Mang tên là IDIAC Đã có biết bao giả thuyết được đề xuất Những giả thuyết này Lúc bấy giờ có vẻ là ngớ ngẩn, thậm chí là thô thiển Và từ đó đến nay, chúng đã lạc hậu biết bao nhiêu. Cậu nghe này, Prince bảo. Một vài cú ấn núm nhanh, và một giọng nói không có chút gì là cơ khí. Mà ngược lại, một giọng nói thật sự của con người bắt đầu bập bẹ, như là một đứa trẻ sơ sinh. Ba ba, ma ma. Điều gây ấn tượng. Đó là ngữ điệu của giọng nói không phải là ngữ điệu của con trẻ mà ngược lại của nam giới. Cỗ máy tính phát âm như một người đang tìm cách làm chủ một ngoại ngữ. Điều này cho ta một cảm giác là đằng sau sự rốt nát ấy quả thật là có một bộ óc đang hoạt động. Trong vài tuần nữa bọn mình thử làm một thí nghiệm. Tạm thời lúc này nó cần phải nhắc lại. Nó nhắc lại ư? Phải. Giống như là mọi đứa trẻ con ấy Chúng mình đã nhận thấy là nó phải đọc đi đọc lại mãi cùng một từ rồi. Không hiểu tại sao đùng một cái, nó chuyển qua chặng tiếp sau. Cái đó là bình thường mà, Violet nói. Chính sự lặp lại dẫn đến việc nắm vững. Ngoại trừ đối với ông già Coney, Prince nói, và những đòn thử sức lại muốn là những đòn của bậc thầy. Việc ngoại trừ khẳng định nguyên tắc. Cả hai cùng im lặng. Không phải là họ lấy làm lạ về cỗ máy Họ chỉ phục vụ cho việc phân tích những hoạt động của bộ não Nhịp điệu chậm chạp đó Cho phép họ dùng ngón tay chạm vào cái điều xảy ra hàng ngày Ở khắp nơi Và thậm chí mọi người không còn để ý đến nữa Tuy rằng điều đó thuộc về câu chuyện thần kỳ Tiến trình nhân cách hóa Ôi thật là đẹp Vai o nói Cô nhìn đồng hồ Trong một phòng máy tính người ta mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Chúa Trời theo như bản kinh cựu ước nói tạo ra thời gian trong 6 ngày 6 đêm. Mỗi ngày và mỗi một đêm ấy có lẽ kéo dài tới nhiều tỷ năm. Vậy mà Chúa Trời bận biểu với công việc sáng tạo của mình, chính người cũng không có thời gian rỗi rãi để nhận thấy điều đó. Mình phải về đây, mẹ mình và cô Marilu đang đợi mình. Cô Marilu có khỏe không? Cô ấy đang chuẩn bị đón tiếp cậu với với một anh chàng đen mặc áo sơ mi chiếc gì? Prince nói và cười phá lên. Cậu bảo cô ấy là tuần tới mình sẽ đến. Mình sẽ gọi điện cho cậu và báo ngày chính xác. Những ai hàng ngày làm việc với loại máy này biết rõ mức độ không ổn định của chúng. Có những ngày chạy tốt và những ngày ọc ạch. Tình trạng không ổn định mà họ không hiểu được nguyên nhân. nhân. Nếu không phải là do tác động của con người ngược trở lại. Thực tế, những cỗ máy tính bám theo trạng thái tinh thần của những người sử dụng chúng. Và nếu như Echina có vẻ có cảm tình với cô, đó chính là vì Prince yêu vai Qua khung cửa sổ phòng thương trực của Bình, anh nhân viên bảo vệ ngắm nhìn người đàn ông da đen cao, to, đẹp trai, ôm hôn người phụ nữ trẻ nước giang ngâm ngâm trước khi cô bước lên xe. Đó là những nhà bác học mới, những người ấy. Anh ta vẫn còn thấy ngạc nhiên về chuyện đó. Từ khi mất tiếng nói, Hedwina lại càng nhạy cảm hơn với các màu sắc và ngay khi Violet mặc chiếc váy dài mới màu tím sẫm, có những màu hoa vãng anh đến bên bà. Bà tìm cách sờ vào người cô và mân mê mặt vải. của con gái đẩy yên và thậm chí còn tán thưởng cử chỉ sai mê của bà. Vải đẹp đấy, này, thứ này mẹ thích mà. Nhưng Hedwina nhanh chóng buông xuôi và có vẻ như quay trở về với nội tâm tựa như là bà không quan tâm đến nữa hay là có một cảm giác bên trong thu hút toàn bộ sự chú ý của bà. Hẳn là phải chăng, điều làm cho bà thu mình lại. Xuất phát từ nỗi ngạc nhiên vì đã không tìm thấy các từ ngữ để biểu thị sự tán thưởng của mình. Chúng biến đi đâu rồi nhỉ? Violent thử đặt mình vào địa vị của bà để hiểu được bà rõ hơn. Ở cái nơi mà bình thường chúng ta tự cảm thấy có một thứ kho dự trữ các từ ngữ và chúng ta cố ý rút ra từ đó các từ ngữ. Nhưng đôi khi cũng là dò dẫm. Do vậy mà có lúc nói nhịu. Đời ấy, Heyguna hẳn là không tìm ra được một từ ngữ nào nữa. Cái này không trả lời nữa, như cách người ta nói về một bộ phận cơ khí đã không còn phản ứng trước việc khởi động. Liệu bà có cảm thấy tình trạng đó như là một nỗi đau hay không? Người phụ nữ trẻ tự hỏi trong lúc quan sát khuôn mặt bất động, hơi có ý chê bai của bà mẹ. Đúng hơn Nó giống như là một kiểu thất vọng vậy. Bệnh nhân hy vọng gặp được sự đầy đủ, có nghĩa là một sự thỏa mãn, tiếp nối theo sau là một sự kích thích được gia tăng. Nó dẫn tới ở những người nói được, một chuỗi câu nói ngày càng nhiều từ hơn. Bởi lẽ, cái gì người ta đã có, thì người ta càng muốn nhiều hơn, và bà không tìm thấy bất kỳ một tiếng nói nào. Giống như những người tàn phế vậy. Vậy là, Thấy khó chịu, thậm chí là tức tối, bà chối từ. Từ đó phát sinh cái thái độ lãnh đạm và kiêu kỳ khiến cho cô con gái phải suy nghĩ rất nhiều. Lần này cũng lại thế, đứng trước bộ mặt bí hiểm, cô có cảm giác là mẹ mình đang bực tức với mình. Cứ như là chính cô, Violent là người đã chơi xấu bằng việc giấu tiếng nói của bà đi, không cho bà tiếp cận với tiếng nói vậy. Cô muốn giải thích chuyện đó Chính tỏ là để cho người bệnh Mất tiếng nói hiểu tốt về mình Với người bệnh ấy Cô không muốn để mất lòng tin Cô nắm lấy bàn tay của mẹ Bàn tay vẫn bất động Và ghé mặt mình vào gần mặt bà hơn nữa Đúng rồi mẹ ơi Con biết không nói được là rất gây go Mẹ muốn nói mà không nói được Thật là bất công Chuyện xảy ra với mẹ Nhưng chúng ta hiểu nhau cả hai mẹ con Và chúng ta yêu quý nhau Hedwina vẫn ngồi im Đôi mắt nhìn vào khoảng trống Nhưng hình như vai Olen cảm thấy là bà hơi bóp khẽ vào bàn tay cô Dù cho đã mất tiếng nói Và ở trong trạng thái mất trí nhớ Người ta vẫn tiếp tục nắm được những gì Những người xung quanh nói Việc này đôi khi những người đã trở lại bình thường Là những dẫn chứng Nếu đây là trường hợp Hedwina, vai ô nghĩ thầm, lẽ ra bà đã có thể giao lưu thao kiểu của những người câm bằng những ký hiệu. Ấy vậy mà, khi người ta bảo bà đứng dậy hoặc nếu như có món ăn nào đó mà bà thấy thích, Hedwina vẫn không có phản ứng gì. Trái ngược lại, vào lúc bất ngờ nhất và nếu như người ta quay lưng lại, người ta sẽ nghe thấy bà thốt ra mấy từ hoàn toàn danh rọt Cái này rất tốt Mấy tử ấy Kích thích những lời khen ngợi Và tiếng hoan hô Bà đã nói được rồi Matilu bảo Hoan hô mẹ Vang Olen bổ sung thêm Nhưng mà Giây phút may mắn đã trôi qua Và Hedwina lại trở về với trạng thái Vô cảm Quý vị, thưa các bạn Khi Violin nhắc tới cái tên Brand Thì ánh mắt bà Hedwina vui vẻ hẳn lên Điều này cũng dễ hiểu bởi trong quá khứ Brand và Violin đã từng gắn bó với nhau Trong thời gian dài nghiên cứu tin học Họ đã giành những suất học bổng cao nhất Được tới nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới Các chuyến đi đã kết nối tâm hồn họ lại với nhau Đặc biệt trong chuyến du lịch châu Âu Hai người đã gặp Hedwina khi bà đảm nhiệm vai chính trong bộ phim đang được lấy bối cảnh ở đó. Những ngày tháng ấy thật sự tuyệt vời cho cả ba người. Nghiên cứu tin học đã giúp Paulen và Brent hiểu rõ về quá trình hình thành của vũ trụ, những nền văn minh trên thế giới, chất AMD, các tế bào của con người tự tan ra như thế nào. Điều này dẫn tới nhiều bệnh ung thư, SIDA và biết bao khổ ải như chiến tranh, chiến loạn thần tập thể. Kiến thức, sự nhiệt huyết và tuổi trẻ đã giúp cho họ trở thành hai nhà khoa học mới đầy triển vọng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết Một Mùa Lá của nhà văn Madeleine Charsall do dịch giả Ngô Bình Lâm chuyển ngữ. Có chuyện gì diễn ra trong bộ não của bà hát Làm thế nào mà một chức năng về nguyên tắc đã bị hủy hoại? vẫn có thể tự điều chỉnh lại trong giây lát. Vấn đề này, có thể dễ dàng nắm được hơn ở một máy tính, bởi lẽ chính chúng ta chế tạo ra nó. Violen buồn bã nghĩ thầm, vừa bút ve mái tóc đẹp của mẹ mình, lúc này vừa trắng bạc vừa khoe vàng, sau lần gội đầu mới đây. Tiếng chuông ngoài cổng vang lên sòn giã, đó là Prince. Barilu đã lao vội ra, Và vui mừng đón anh Thế nào cậu lớn Thế là cậu đã đến với chúng tôi Phải thưa bè Prince cố tình nói nhịu Với Marilu Theo cách nói của thằng nhỏ đen Violen dừng lại trên ngưỡng cửa phòng khách Thấy thích thú được ngắm nhìn hai người Cả hai đều có nét mặt rạng rỡ trong giây lát Bởi một niềm vui bất ngờ niềm vui được tồn tại cô tự nhủ Điểm vui này đã bị ức chế nơi những con người văn minh tựa như là chối bỏ điểm vui là cái giá phải trả để được gia nhập các xã hội hiện đại. Chỉ có những con người nguyên thủy, những đứa trẻ con, những thanh niên, những con người bên lề xã hội mới có khả năng cười hồ hở như vậy và ngược lại đau khổ đến tận cùng. Hẳn là phải chăng đó là cái mà con người tìm đến trốn chạy khi tự giam mình vào trong cái hệ thống Nỗi đau trần trụi vô hạn, nỗi đau của con thú, nhất là khi người ta yêu và người ta bị xúc phạm ở ngay trong tình yêu. Giống như chuyện đã xảy ra với cô, Violent, nguyên do vì Eduard và cũng cả vì Hedwina. Lúc này, Brice đã ôm cô trong vòng tay anh và sự tiếp xúc với tấm thân mềm mại và rắn giỏi ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu. Bà Hequina đâu? Mẹ ở trong phòng khách. Phải chăng là vì bà thích màu da của Prince hay là vì bà nhận ra anh? Hequina khẽ nở nụ cười sung sướng và giơ tay về phía anh. Prince, tất nhiên, là hoàn hảo. Anh chỉ gặp bà có hai hôm, cách đây cũng đã gần năm năm trời. Ấy vậy mà, anh đã ngay lập tức có thiện cảm với bà. Hẳn là với bản năng của con người xa xứ... Phải chăng anh đã cảm nhận được thấy là ngôi sao sống trong cảnh cô đơn và bị tách rời khỏi xã hội của bà, giống như một ai đó rơi xuống giữa biển khơi và trông thấy con tàu đi xa dần. Thế nào, thưa nữ hoàng, sức khỏe của bệ hạ ra sao ạ? Rất tốt, theo như tôi cảm thấy có đúng không ạ? Chuyện này, Marilu nói, chuyện ngồi trên ngai vàng ấy à? Chưa đến lượt bà ấy, nhưng bà ấy đã ngồi lên đó nhiều lần rồi. Hedwina phải ngồi trên chiếc ghế khoét thủng một lỗ ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là trong các bữa ăn khi mà hệ thống tiêu hóa của bà phải hoạt động. Prince cười và nói, Ngồi chỗ ấy là tốt nhất, tôi nếu có thể tôi cũng sẽ ngồi đấy nhiều ngày liền. Máy Echino thế nào rồi? Nó thụt lùi. Đã hai ngày nay, nó không nói một tiếng Ngoài ra lúc ra đi, mình đã bảo nó là Chính vì vậy mà mình rời bỏ nó Bởi vì nó rời cho trẻ con Lúc quay về, mình sẽ xem là Bài học có kết quả hay không Anh ấy đã nghĩ tới chuyện quay về Violen nghĩ bụng và nói Lại đây, ta đi ăn thôi Ở yên đấy Từ trong gian bếp Marilu hét to bảo họ Tôi mang mọi thứ lên đây Đoán biết rằng Heguina sẽ rất là sung sướng Được tận hưởng không khí nắng nhiệt Marilu nghĩ cách phục vụ bữa ăn Trên một chiếc bàn đầy và những khay ăn Cảm ơn Marilu Bọn tôi sẽ giúp chị chuyển mọi thứ lên đây Bà Marilu Mời bà đến ngồi cùng ăn với chúng tôi Prince bổ sung thêm Khi nào làm xong món trắng miệng tôi sẽ lên Tôi còn phải hâm nóng món nước chấm nữa cơ Theo kiểu cách của mình thì chị cũng có cỗ máy e của chị. Đó là gian bếp. Chỉ có mỗi mình, Violent thầm nghĩ là không có một thứ gì để thật sự gắn bó nữa. Vài giây phút sau khi cô cho là mình hoàn toàn bất công, Prince đã mở đút chai sâm banh và cả hai người họ vui vẻ nhấm nháp trước đôi mắt của Hedwina, đôi mắt linh hoạt hơn nhiều, từ lâu rồi chưa từng thấy. Bà bị bệnh gì vậy? Prince đột nhiên hỏi, tự như câu hỏi làm anh bận tâm kể từ lúc anh đứng trước mặt bà Hedwina. Thoái hóa não, chữa chạy thế nào? Chẳng có liệu pháp nào cả, thuốc men để cải thiện lưu thông mạch máu, nhưng không có tác dụng với thứ bệnh này. Đây là các tế bào não bị tổn thương, việc truyền tải thông điệp không còn nữa. Prince đăm chiêu suy nghĩ, Violent nhớ ra rằng, Trong thời gian đầu vào đại học, anh đã từng muốn trở thành bác sĩ. Vào thời đó, anh đã nói với cô chuyện này. Rồi sau đó anh nhanh chóng kết luận là không và chọn ngành tin học. Cô chưa từng biết được vì sao anh đã quyết định như vậy. Prim này, tại sao trước kia anh lại từ bỏ ngành y? Anh nhún vai và đứng dậy đi đi lại lại trong căn phòng. Vì cái này... Anh nói và hất hàm chỉ về phía bà Hét Vì bất lực ư. Vì quyền lực. Cũng giống nhau cả thôi. Rất nhiều người da màu ở nước Mỹ muốn trở thành thầy thuốc. Rất nhiều người do Thái cũng vậy ở mọi nơi. Tại đó, họ cảm thấy khó hoài nhập. Là thầy thuốc sẽ có một quyền lực to lớn đối với người khác. Và anh sẽ quen dần với quyền lực đó. Anh cần phải có nó. Anh không thể nào thiếu nó được nữa. Điều đó khiến cho tới cái ngày mà anh phải đối mặt với nỗi bất lực, giống như là với căn bệnh của mẹ cậu đấy. Thế là... Thế là sao? Anh không chấp nhận nỗi bất lực, và anh trốn chạy khách hàng của mình. Anh oán giận người đó, anh chờ đợi cái chết của người đó. Cái chết đó lại không bao giờ đến mau cho. Ê vậy, càng nhìn bà Hedwina, tôi lại càng thấy là bà sống tốt. Cậu đã nhận thấy thế à? Phải. Bà hiện đang ở một thế giới khác, nhưng có lẽ phải chăng chúng ta cần có những con người ấy để giữ mối liên hệ giữa chúng ta với thế giới bên kia. Ở châu Phi, những người mà người ta gọi là phù thủy đôi khi sống trong trạng thái ấy suốt thời gian của họ. Trách nhiệm của những người khác là cung cấp sự sống cho họ, là nuôi dưỡng họ, là chăm sóc cho thể xác của họ. Cái đó là cái giá phải trả để bảo tồn họ trong hàng ngũ của chúng ta. Họ đã chối bỏ thể xác của họ, tự như họ có việc khác phải làm còn quan trọng hơn cho tất cả cộng đồng. Chẳng hạn, có thể chính nhờ vào hoạt động của họ ở thế giới bên kia mà trời mưa hoặc là do đó mà những người ốm được khỏi bệnh. Đây rồi, Marilu vừa nói vừa mang tới món trắng miệng xa xỉ màu đen và màu trắng. Ôi đây là màu trắng bị nhen nhuốc, Prince nói vui. Hai người phụ nữ cười phá lên. Và bà Hedwina vỗ tay hoan hô. Bà làm cho tôi nghĩ đến cỗ máy Etienne, Prince nói. Cỗ máy cũng cần có tôi để tồn tại. Nhưng khi tôi trông thấy tất cả những trò nó làm để đổi lấy việc đó ngay cả khi tôi vắng mặt. Cái đó không được trả cao giá đâu nhé. Tuy nhiên, cỗ máy nó sinh lợi. Ai bảo cậu là bà Hedwina không như vậy? Và nó phát triển... Vailen vừa nói vừa nhìn Marilu phân chia món bánh ngọt trắng miệng hai màu. Mẹ mình, bà chỉ có thụt lùi thôi. Không đâu, Priest nói. Không được nhìn nhận các sự vật như vậy. Bà vẫn ngày càng đi xa hơn, có thế thôi. Giống như là một ống kính tiềm vọng sẽ chìm sâu vào trong vũ trụ. Đồng thời, bà không xa rời chúng ta. Một phần bản thân bà vẫn luôn luôn ở đây. Có đúng không bà Hedwina? Vừa nói. Anh vừa đặt bàn tay mình lên bàn tay bà. Hedwina giơ ngón tay chỉ vào anh da đen mặc áo sơ mi. Tốt, bà nói. Vâng, bà Hedwina, tốt, rất tốt. Prince đáp lại. Lẽ ra mẹ mình có thể tiếp tục nghề nghiệp. Mọi người vẫn muốn mẹ mình đóng phim. Có những vai diễn dành cho những phụ nữ thuộc loại của mẹ mình. Không còn thật trẻ nữa. Nhưng trở nên như là những phụ nữ tuyệt tác. Bà làm nghề ở nơi khác. Và bà khuyến khích cậu. Cậu không cảm thấy là bà khuyến khích cậu tiến lên phía trước hay sao? Cậu may mắn là có bà ở bên cạnh đấy. Đúng thế, Brin ạ. Mình nghĩ thế. Nhưng không dám tự mình nói ra. Cậu hiểu cho. Làm như vậy sẽ tựa như là mình muốn điều khiển mọi việc có lợi cho mình. Kể cả bệnh tật của mẹ mình. Cái đó... Không hẳn là một lợi thế. Prince vừa nói, vừa ấn sâu chiếc cùi rìa vào bầu bánh mềm sánh. Và có rất nhiều người phải sống thiệt thòi vì có một người vắng mặt trong nhà. Và thế là vĩnh biệt những chuyến nghỉ ngơi, những thời gian rỗ rãi, những con thuyền buồm, những cánh ván lướt biển, những hòn đảo Seixens và biết bao thứ khác. Thế nào? Marilu hỏi, mắt điếp nhìn món bánh trắng miệng do chị làm. Breeze hơi bĩu môi, hình như... Cái gì? Marilu hỏi, chị đã bắt đầu lo ngại. Tôi thấy hình như lần trước ngon hơn ư, ngọt hơn. Hay là lúc đó, thưa bà Marilu, bà có dám chắc là bà không nhầm lẫn khi da giảm chế biến hay không? Tôi nghĩ là cái này phải có mùi vị sô-cô-la. Thế nó không có mùi vị ấy à? Marilu hỏi, chị quyết tâm hỏi cho ra nhẽ cái này có mùi vị mù tạt thì đúng hơn. thế co lạ lùng không? trời ơi! madelou kêu lên chị rằng lấy chiếc cùi dìa ở đĩa bánh và lập tức đưa lên miệng của khỉ. chị kêu to, an tâm và thậm chí là khoái trá, đủ biết là món trắng miệng ngọt đến đâu. không thể tin tưởng vào một anh chàng đen được. violin phải cảnh giác với cậu ta đấy. hai bạn trẻ cười rũ ra. Vailen đã tỉnh táo lại Những hòn đảo Seysen Chỗ ấy không hấp dẫn cậu ư Có cho tiền Mình cũng không tới chỗ đó Nhất là chỗ đó giống như là đảo Haiti Này cậu Cậu không nhớ Haiti ư Mình giống như là bà Hedwina Mình sống ở một nơi khác Lần mới đây Khi gặp lại một bãi biển Mình tưởng đâu là người mình sắp phát sốt lên Mình đợi ý kiến trả lời của chính phủ Pháp liệu họ có giao cỗ máy Echener cho mình hay không. Khi trông thấy bức điện nằm đợi mình ở khách sạn mình hiểu ra rằng những giấc mơ cuồng nhiệt nhất của mình được thực hiện. Cậu biết là có những người mà người ta phải chữa cho căn bệnh quá si mê cỗ máy tính của họ chứ. Đó là một căn bệnh tâm lý đã được xếp loại đấy. Và những người hàng ngày tự tử Thì bởi vì họ đã làm tình với ai vậy? Violent không đáp lời. Prince có lý. Chuyện phiêu lưu của con người không cho phép có những giảo trắng an toàn. Cô nhớ lại một câu nói mà cha cô đã bảo cô trước khi vĩnh viễn chia tay hai mẹ con cô. Ngay sau khi người ta làm một điều gì đó, làm một chuyện ngốc nghếch, nhưng không làm gì cả cũng là một điều ngốc nghếch. Prince, rũi đôi chân dài của anh. Mình cảm thấy là cỗ máy Echiner bắt đầu rút ruột rồi, anh khẽ nói. Phải chăng cậu và cỗ máy có sợi dây cáp nối liền với nhau? Có thể. Thế bao giờ thì cậu quay lại xem máy? Mình đang hoàn thành một chương trình cho một xí nghiệp quần áo may mặc. Ngay sau khi hoàn thành, mình sẽ đến Palaiso ngay. Violet này, cậu phải làm công việc khác. Chứ không phải là việc lập trình Việc gì? Nghiên cứu Nhưng cậu nghĩ thế nào vậy? mình bị chốt chặt ở đây suốt cả ngày rồi Đúng thế Hãy tận dụng điều đó Nhưng mình không có loại máy tính đủ lớn Cậu có bà Hedwina đấy thôi Cậu muốn làm mình làm gì với mẹ mình cơ chứ Cái mà cậu đã làm rồi Cậu nhìn thấy bà sống Cậu ảnh hưởng lối sống đó Mình tin chắc sau này cái đó có thể giúp ích cho cậu đấy. Khi ở trước mặt mẹ mình, mình không thể nào có tư tưởng khoa học được. Mình không bảo cậu là dùng bà làm đối tượng quan sát, mà ngược lại là cậu nhờ bà làm người dẫn đường đi tới. Cái này, bây giờ người ta gọi là cái gì nhỉ? À phải, đi tới cái không thể nói ra được. Đó không phải là cái mà người ta gọi là cái chết ư. Có lẽ... Prince đáp lại, khi anh đã đi rồi và bà Hedguina cũng như Marilu đều đi nằm, Violent nghĩ ngợi. Tại sao cuộc trò chuyện với Prince lại để lại trong cô một cảm giác êm dịu đến như vậy? Tuy rằng cô không nói với anh về Eduard cũng như về nỗi đau lòng riêng của mình, nhưng có lẽ phải chăng đó là điều đã làm cho anh trở thành một nhà nghiên cứu thật là vĩ đại. Không phải như người ta vẫn nghĩ về các nhà khoa học một năng khiếu đặc biệt nào đó đối với toán học hoặc khoa học trừu tượng, mà là giác quan về cái chùm, những đơn vị bí ẩn tạm thành con người. Với giác quan thứ sáu của anh, Prince, hơn tất cả bất kỳ ai, cho đến lúc này đã lấy lại cho cô niềm hy vọng. Một ngày nào đó cô muốn hy vọng, cô cảm thấy hy vọng, cô sẽ gặp lại được Eduard. Violen tự bắt mình phải ngẩng đầu lên, rồi bỏ màn hình để có phút tạm dừng cần thiết cho đôi mắt được nghỉ ngơi và tiếng đập của ngọn sóng rồi vẳng tới tai cô ùa ỏi đến mức cô tự hỏi liệu nó có dừng lại chăng. Nhưng không, sóng vẫn tiếp tục xô vào, dạt ra chậm chạp thất thường, giống như hơi thở của Hedwina trong một số thời điểm. Hơi thở của não, bác sĩ đã nói như vậy khi Violen tỏ ý lo ngại. Cô đã xuống tắm biển vào cái giờ giữa trưa này. Lúc mà dòng nước chảy xiết trong vịnh hầu như không có và để giữ được lâu cái cảm giác hoang sơ. Lúc quay về nhà, cô đã không dội nước bằng vòi hoa sen. Đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên khoảng vai trần của mình, cô vẫn còn cảm thấy mùi vị mặn của muối. Đôi chân dài của cô thò ra khỏi chiếc quần short ngắn, duỗi thẳng hai bên bàn làm việc. Dưới ánh rực cháy màu tím và hồng của những cây ông lão, ngay cả tiếng ríu rít của đàn chim trong khung cảnh êm ả của buổi cuối ngày tuyệt đẹp này cũng như muốn nói là trời đẹp biết bao. Bà ấy không muốn. Giọng nói của dì Saclin đột ngột hét váng. Bóng đen của dì Saclin in lên mặt bàn gỗ nhỏ nơi có đặt chiếc máy tính và violin giật nảy mình. Cô bị rứt ra khỏi niềm vui của những hoạt động trí tuệ. Cái gì thế ạ? Cô cố gắng hỏi. Cô nêu ra câu hỏi tựa như người ta khẽ xua tay để đuổi một con ruồi với hy vọng chấm dứt việc quấy rầy của nó. Nhưng gì, Jacqueline cho rằng mối bận tâm của bà bức xúc hơn mối bận tâm của Violent. Theo bà nghĩ, cô chỉ nằm thư giãn trên tấm ghế. Ngoài ra, bà biết rằng Chờ cho cô cháu ngừng hẳn cái mà cô ta bảo là làm việc chỉ là chuyện vô ích Chuyện đó không bao giờ xảy ra Ăn Bà nói Câu trả lời càng bí hiểm bao nhiêu Thì Violent càng buộc phải xuất hiện để giải mã câu nói đó Đó là điều bà Jacqueline đã ghi nhớ được Bà vốn có năng khiếu quan sát sắc sảo Cái năng khiếu bà chỉ sử dụng để điều khiển người khác Ăn cái gì ạ Violent nhắc lại Cô cũng vậy Có lúc cô nói lặp lại, lúc mà đầu óc cô để đi nơi khác. Rốt cuộc tỉnh dậy đi, từ buổi sáng đến giờ mẹ mày từ chối mọi thứ tao đưa cho rồi. Violent lập tức ấn nút ghi chép để lưu giữ lại trong bộ nhớ văn bản đang soạn thảo. Động tác này tự động diễn ra, nhưng có nghĩa là cô thôi không tiếp tục nữa. Giữa lúc nóng nực như thế này, liệu có cần cho mẹ cháu ăn nhiều đến thế hay không ạ? Nhưng mà cái đó giữ cho bà ấy sống được Chính mày đã bảo với gì như vậy mà Và nữa Có thể là bà ấy đang ở đâu đấy Lần này Vào len rứt khoát Ấn đúng, đóng máy Và xoay ngược một vòng đúng khởi động Tắt hẳn màn hình Giống như mỗi lần cô rời khỏi máy tính Cô chạy lại chỗ mẹ mình Hedwina nằm dài trên ghế nghỉ Trong khung cửa mở ra khu vườn Hai mắt nhắm lại mẹ mẹ vai u len vừa nói vừa cúi xuống phía bà mẹ khá chứ ở gần bên bà bữa ăn tối còn y nguyên canh cá cơm một bát rau trộn mứt quả và pho mát trắng thật là dại dột mang theo một bà phụ nữ bệnh tật như bà ấy đi nghỉ hè làm thế nào mang được bà ấy về đất liền nếu như bà ấy ốm nặng thêm Lúc đó chúng ta sẽ xoay sở ra sao chứ? Đó là một điệp khúc. Vào xúc một cùi rìa món ăn ngon nhất, món mứt đào, và đưa lại gần mặt bà mẹ. Rồi cô nói với bà, Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, mẹ nghe thấy tiếng chim kêu chứ. Hễ mẹ ăn xong bữa, là mẹ sẽ ra ngoài sân. Cho đến lúc này trời nóng quá, mẹ không thích nóng bức. Chính vì thế mà mẹ vẫn còn ngủ, nhưng... Mẹ sắp thức dậy rồi. Hedwina tròn xoe miệng nhưng không mở mắt. Và violin có thể đút vào mồm bà cùi dìa thức ăn mà cô đã chuẩn bị. Chính lời nói là thứ mà mẹ cô cần thiết trước hết. Nhưng gì? Jacqueline không bao giờ tính đến điều đó. Đối với con người chỉ có biết đến lý tính này. Người ta không trò chuyện với những ai không biết đáp lời lại. Nếu không... Người ta có vẻ như là người điên, cũng giống như người ta nói chuyện với một gốc cây hay là một bức tường vậy. Nhưng Hedgina không phải là một gốc cây, cũng chẳng phải là một bức tường, cho dù bà không còn biết sử dụng từ ngữ nữa. Và kể từ buổi Prince đến thăm, Violent bắt đầu coi mẹ mình như là một người đang làm việc trong một vũ trụ vô hình mà những người khác không nhìn thấy. Nói cho cùng, cô tự nhủ trong lúc tiếp tục đút từng cùi dĩa thức ăn cho bà Hepuina, cái mà người ta gọi là trạng thái sinh trường là trạng thái của đại bộ phận vũ trụ. và các bạn thân mến. Từ khi bà Hetquina bị mất tiếng nói thì dường như thị giác của bà ngày càng nhạy cảm hơn với màu sắc xung quanh, đặc biệt là màu sắc trang phục của Violet. Bà rất muốn biểu lộ cảm xúc thông qua lời nói nhưng lại không thể được. Từ khi Bren xuất hiện, tâm trạng của bà Hetquina vấn chấn hẳn lên. Có thể ấn tượng tốt đẹp của anh ấy từ 5 năm về trước vẫn còn hằn sâu trong bộ não của bà. Tuy không học nghề bác sĩ, nhưng kiến thức trong nghiên cứu tin học đã giúp Bren chẩn đoán bệnh của bà Hetuina là do bị thoái hóa não. Sẽ không có một phương pháp điều trị nào hữu hiệu. Dùng thuốc men là để lưu thông mạch máu, duy trì tuần hoàn mà thôi. Sau các cuộc trò chuyện với Bren, Violet cảm thấy ấm áp, yêu đời vô cùng. Nhưng trong thẳm sâu trái tim, thì cô vẫn không thể nào quên Eduard mặc dù anh ta đã không ít lần mang lại cho cô nhiều đau khổ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Madeleine Chaussol do dịch giả Ngô Bình Lâm chuyển ngữ. Nói cho cùng, violin tự nhủ trong lúc tiếp tục đút từng cùi dìa thức ăn cho bà hét cái mà người ta gọi là trạng thái sinh trưởng là trạng thái của đại bộ phận vũ trụ và lại. Đó chính là do lò đào luyện của sự sống Cái bào thai có một cuộc sống sinh trưởng Và thừa hỏi có cái gì chứa đựng sự sống nhiều hơn là một bào thai nào Ngon hả mẹ Nhưng mà mẹ bắt đầu bữa ăn bằng món trắng miệng đấy Bây giờ con sẽ cho mẹ ăn món cá Bà Sắc Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ nói về những cái khác Khi nào mà tình thế bác bỏ ở những lời tin đoán của bà Thì dì cô lập tức thay đổi chủ đề câu chuyện Này Cháu thử hỏi Sáng nay ở chợ Cái gì cơ ạ Violen lơ đáng hỏi gì có thể bị nhầm Cháu xem này Mẹ cô vừa đặt tay lên bàn tay cô Như muốn kéo vộ chiếc cùi dìa vào miệng Và Violen cảm thấy hài lòng Bởi cái cử chỉ muốn ăn ấy Bằng việc tiếp nhận thức ăn Mà cô đưa cho Mẹ cô như muốn nói với cô rằng, phải mẹ con ta ở bên nhau vào thời điểm và riêng việc thời điểm đó tồn tại cũng đã làm cho nó trở thành một thời điểm vĩnh cửu. Thực tế, ý nghĩ đó là do cô nghĩ ra, nhưng chính là nhờ sự có mặt lặng thinh của Hedwina mà ý nghĩ đó có thể xuất hiện. Đôi khi người ta cần có thể sát câm lặng của một người khác để mạo hiểm vào tận những nơi sâu kín mà thời gian không còn tồn tại giống như là sau tình yêu hay là trong lúc cho con bú vậy. Điều đó cắt nghĩa niềm sung sướng thanh thản của những người phụ nữ đang cho đứa con ngậm vú. Violent thầm nghĩ trong lúc cô đưa thiền nước quả vào miệng của mẹ mình, bà ăn rất ngon lành. Cái mà người ta chia sẻ với đứa trẻ sơ sinh đó là thời gian không còn tính đến nữa. Cô xòe bàn tay tung lên trời mấy cánh hoa hồng bị héo. Nhưng mà quả thật, nó giống anh ấy. Giống ai hở gì sắc liên? À, giống Eduard của mày. Eduard The Winqueur có đúng không? Chiếc cùi dìa ngưng lại giữa chừng. Dì trông thấy Eduard ở đâu? Tao vừa nói với mày đấy. Nhưng mày giống như là mẹ mày, mày không nghe tao nói. Có ý ngầm nói là mày thấy là bệnh tật đã làm cho bà ấy như vậy. À, sáng nay, ở ngoài chợ, đi theo sau cậu ta có một cô gái rất là đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo lụa hồng có thêu hoa lá, quần dài, đeo những chiếc vòng màu hổ phách và những đôi hoa tai hài hòa. Sự hài hòa, đó là cái mà Violent rất là ghét. Dù sao, mọi thứ trên người cô gái này, Violent đều sẽ ghét hết. Họ không đi chợ, nhớ kỹ nhá. Mà họ đi dạo cùng với một bé gái Tin chắc lần này Mình được người ta lắng nghe Jacqueline nói một thôi một hồi Và một bé trai nữa Đứa bé gái Tóc tết bím Và thằng bé có dáng vẻ của một cậu con trai Với chiếc quần bò nhỏ Và chiếc áo len dài tay màu xanh nước biển Tao quên mất con chó Đó là loại chó lớn tai rủ Người ta gọi giống chó này là gì nhỉ Một con chó săn Afghanistan Hẳn là nó phải thấy nóng lực, khổ thân con chó. Con pin bao nằm cuộn tròn dưới gầm một chiếc ghế vải, chỉ cần nghe thấy một lời nhắc đến những sinh vật có tên gọi duy nhất là chó, thì nó đã thở dài một cái. Những con chó dành cho nhà giàu, giống như những đồ vật không tên được giới thiệu trong các cửa hàng. Nhưng lời thuyết minh dù sao cũng cho bạn biết đó là một cái đồng hồ hay là một máy điện thoại. Với những giá tiền quá cao, Những giá cắt cổ Tao đã trông thấy họ lên một chiếc xe Loại xe đang thịnh hành Một chiếc BMW Nếu tao không lẫn ý, Hẳn là họ ghé qua đây Những người như vậy Tao không thấy họ thuê một ngôi nhà dân trài Ở đảo Ré Và bởi vì thực tế ở đây không có khách sạn Dù sao Có thể không phải là họ Nhưng mà Đúng đấy Jacqueline đã mô tả quá đúng bộ sưu tập Phù hợp với người con gái thừa kế mà Edward đã cưới làm vợ. Và anh, trong tất cả câu chuyện này, anh đã trở thành như thế nào? Đúng là chẳng tìm kiếm anh ta, nhưng liệu có đúng như vậy không mà Violent vẫn có có thể trông thấy anh ta? Anh ta đang tập luyện cho một phụ nữ, hẳn phải là vợ anh, thân hình mảnh mai, to ngang và gần như là không nói năng gì, đang lướt ván, có buồn. Đó là ở trong vĩnh, nơi Violent từ cách đây một lúc bơi sải chậm chậm và nhẹ nhàng, với đôi kính mắt để lặn, hẳn là khó mà nhận ra được cô, nhất là khi cô giấu kín thân người và một nửa khuôn mặt mình trong làn nước. Cô đã trông thấy Eduard có vẻ căng thẳng cấu kỉnh và hơi phụng phịu. Nếu không có mối hận trong lòng, thì cô đã thấy là anh tuyệt đẹp, mái tóc nhuộm màu nắng hè vẻ mặt lạnh lùng và kiêu hãnh của một người chế ngự một thế giới xung quanh sẵn sàng phục tùng mình, đôi vai nở nang và lồng ngực cũng nở rộng hơn. Sau khi quan sát cách thức anh giữ tấm ván để cho người phụ nữ trẻ đu lên nhưng không hề chạm vào người cô ta, anh chỉ dùng lời nói động viên cô ta, những ý nghĩ thấp hèn bụt qua óc violin. Về mặt thể xác, hẳn là anh ấy đã thấy ngán cô ta. Chỉ trong vòng có ba năm, đã có hai đứa con. Nếu vậy, anh làm thế nào để khuây khỏa được cơn đói tình dục của mình chứ? Với cô thư ký ư? Với những cuộc gặp gỡ tình cờ khi anh đi lại vì công việc ư? Cánh buồm rời xa cùng với những người lướt ván đứng co quắt. Hiển nhiên là tại vị trí đứng trên tấm ván, chị đã buông xuôi và chỉ lát nữa sẽ rơi xuống nước. Thâm tâm violin cồn cả một niềm ước muốn được làm một người đàn bà gặp gỡ tình cờ của Eduard, một phụ nữ vô danh và chính vì vậy mà càng được ham muốn một cách mạnh mẽ. Cô nghĩ tới việc vẫn đeo nguyên mặt nạ như thế này, tiến lại gần anh, để tìm cách làm cho anh bối rối. Anh cũng vậy. Nơi xa kia, tấm ván buồm, vừa mới lộn nhào, và người đàn ông ngựa mặt lên trời cười phá Cô gái trẻ đắm thuyền bèn bơi vào bãi cát, vừa đẩy tấm ván buồm đi trước. Quá trình này, hẳn sẽ mất nhiều thời gian. Và Eduard tự như là mệt mỏi, đưa mắt lướt trên mặt biển, rồi đường chân trời. Liệu anh có muốn được ở nơi khác hay không? Violent thấy như là anh thở dài. Anh đưa 10 đầu ngón tay lên trải mái tóc xoăn của anh. Mái tóc giờ đây anh đã để dài hơn. Và như vậy rất hợp với anh Violent bằng lòng thừa nhận điều đó Rồi hai hay ba lần Anh ngửa lòng bàn tay Đập trên mặt nước Violent dùng bình tựa như Thông qua làn nước biển Anh gửi cho cô một cái bút ve tàn nhẫn Cô tự bắt mình rời đi Rồi bơi một lúc lâu Giữa lớp sóng lăn tăn, Theo hướng ra khơi về phía mặt trời lạnh Khi cô ngừng bơi Đứng xuống được, thì đôi vợ chồng đã không còn ở đó nữa. Về đến nhà, Violent không cho bà gì biết về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chỉ đến khi cúi xuống phía Hedwina, trước khi bà mẹ ngủ thiếp đi, cô mới tỉ thầm. Con đã nhìn thấy Eduard, mẹ biết không, con tin là anh ấy vẫn còn nghĩ đến chúng ta. Hedwina mở mắt và chớp chớp mi mắt liệu bà có hiểu ra không nhỉ? Mẹ yêu của con. Viola vừa hôn tay bà vừa nói tiếp: mẹ đừng buồn nhá, con rất sung sướng được ở bên mẹ. Nhưng cô cảm thấy không đúng như vậy. Một nỗi khao khát không được thỏa mãn vẫn dày vò cô. Dù sao cô còn trẻ. Và một cái gì đó của nhu cầu hàng nghìn năm của loài giống đang nôn nóng, đang nổi giận Đột nhiên, cô thấy bực mình với mẹ mình Đi về buồng, vài hội len bước qua mảnh sân Hằng hà sao số những ngôi sao cựu quậy hơn thường lệ, nhấp nháy Vào thời điểm này, việc ngắm nhìn những cơ thể chết ấy Cho dù là rực rỡ, cũng chẳng giúp ích gì cho cô được Cuộc gặp gỡ với Eduard cùng gia đình đi nghỉ hè và trong bề ngoài có vẻ anh không bận tâm đến bất kỳ điều gì khác đã làm cho cô mất ổn định. Tuy nhiên, chính cô là người đã lựa chọn để nói không với cuộc sống đời thường mà anh đề nghị với cô cơ mà. Và khi người chồng chưa cưới trách móc cô là đã hy sinh cho một người nửa sống nửa chết là Hedwina thì Violent Vẫn còn nhớ được thái độ mạnh mẽ của cô Cô hét to tỏ rõ nỗi bất mình của mình trước mặt anh ấy Em làm việc đó Chính là do bản thân em Bởi vì Anh không ốm đau Cho nên anh không đáng kể chứ gì Eduard đã thì thầm như vậy với cô Rồi Anh đã ra đi Phải Đúng là với một nhiệt tình của cả tâm hồn và thể xác của mình mà Violent đã ở lại bên bà Hedwina, tự nguyện làm cái đuôi của bà. Nhưng có biết bao niềm tự hào hòa trộn vào tình yêu? Phải chăng, cô chẳng được hưởng niềm tự hào được coi như là nữ thánh trước con mắt của Marilu, của các bác sĩ, của đạo diễn Eric Restop, của ông Justin và ngay cả của dì Jacqueline. Cô em ruột của Hedwina, bà này vốn không khâm phục ai bao giờ, ấy thế mà lần này cũng không hề che giấu tình cảm của mình. Cô vùi đầu vào bụi cây kim ngân thơm ngào ngạt. Tôi chán ngấy việc đó rồi. Cô nói, tôi chán ngấy cái đó rồi. Trong các đền văn minh nguyên thủy, người ta loại bỏ những người già ngay cả trước khi họ bước vào giai đoạn lão suy. Động vật cũng loại bỏ tổ tiên của chúng ngay khi nào những con vật này không còn sức lực để theo kịp bầy đàn. Trong các xã hội của chúng ta, vất vả nhọc lòng biết bao nhiêu để đảm bảo việc bảo tồn một ai đó đã hoàn toàn bại liệt. Việc ấy có lẽ phát sinh từ một hình thái hủ bại. Giống như những nỗ lực đắt giá của các nhóm y tế bên đầu giường một người bệnh hoặc một người bị tai nạn mà người ta nắm chắc là kể từ lúc này. Bộ não đã hoàn toàn vô dụng. Vào thời gian mà vấn đề chỉ động chạm đến cô về mặt lý thuyết, đôi khi Violet thường tuyên bố, tôi mà, nếu tôi trở nên lẫn cẫn, tôi yêu cầu người ta cho tôi chết đi. Việc ngoan cố điều trị, thật là không hay. Cô nhớ lại, đã có lần nói với bà Hedwina về chuyện một nữ diễn viên hải kịch, Người ta duy trì sự sống của con người đó một cách nhân tạo kể từ khi người ấy bị một tai nạn sai cộ khủng khiếp. Con đừng có làm như thế với mẹ nhá. Con hứa với mẹ đi. Lúc đó mẹ cô vừa cười vừa bảo với cô như vậy. Ngày hôm ấy, mẹ cô thật là xinh đẹp. Bà mặc một chiếc váy dài vải jersey màu be, bó khít lấy thân hình và vừa hất mái tóc vàng ống về sau gáy. Bà vừa nói thêm, nhưng mà... Mẹ thì mẹ thanh thản, còn con, con sẽ không có gan như vậy đâu. Ấy vậy mà giờ đây cô lại dâng hiến cho công việc đó. Hãy để cho những người chết trôn cất những người chết. câu châm ngôn khắt khe trở lại trong tâm trí cô. Phải chăng kinh thánh đã dự liệu trước tất cả rồi. Nhưng ai là những người chết và ai là những người đang sống? Trời còn nóng bức hơn hôm qua, có lẽ là vì gió, bốn thường xuyên có mặt trên hòn đảo, hôm nay không thổi tới. Cái thứ gió Tây Bắc mang tới giải đất đầy những đầm lầy bãi cát và sóng biển này, những hơi thở của lục địa. Từ nhiều ngày nay, chính đại dương chiếm thế thượng phong, và khi cô tỉnh giấc giữ mùi của tàu giạt và sóng nước ẩm ướt, vai ô có cảm giác là toàn bộ hòn đảo như là một con thuyền mà mọi cánh buồm đều rũ rượi đứng im một chỗ vì lặng gió. Mặc chiếc áo phông dài, cô vươn thẳng hai cánh tay về mọi hướng nhưng muốn ôm lấy càng nhiều không gian càng hay. Hai bàn chân cô tiếp xúc với lớp sỏi lồn nhổn ngoài sân là thêm một niềm thích thú nữa. Dì Sarklin hẳn là đã dậy từ lâu rồi bởi lẽ bà khổ sở vì căn bệnh mất ngủ. Căn bệnh này bà coi như là một thắng lợi, giống như là một sự khước từ tự nguyện không buông thả mình cho sự lười biếng. Và lại, trong một hương thơm ngào ngạt của cà phê đã bắt đầu lan tỏa, chính hương vị đó đã làm cho Violent tỉnh ngủ. Trước tiên cô thích thú với tác động của chất caffeine kích thích các neuron của mình và khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn. Dù sao, vào những thời khắc này, cô thiếu vắng một người đối thoại xứng đáng. Đúng là có gì sắc linh đấy. Nhưng những điều mà gì cô gọi là trò chuyện Chỉ tóm gọn trong việc bình luận những chuyện lặt vặt hàng ngày, đa phần là để kêu ca phàn nàn về những chuyện đó. Rất hiếm khi bà bộc lộ một ý nghĩ có tầm bao quát. Chiều tượng hóa không phải là điểm mạnh của bà, đến phải tin là nền giáo dục tôn giáo đã vĩnh viễn đẩy bà rời xa sự hoạt động tự do của trí tuệ. Việc này, những bà sơ dũng cảm gọi là những ý nghĩ xấu xa. Một khi đã thấm nhuần những giáo lý của niềm tin đạo thiên chúa, Và khắc sâu trong tâm trí những quy tắc và thực hành của một cuộc sống bình lặng, một tín đồ chín chắn, bám chắc lấy những điều đó. Sự trừng phạt, cái chết của linh hồn sẽ nhanh chóng sáng xuống đầu kẻ nào muốn xem xét lại những điều đó. Cháu đây rồi, gì không chợp mắt được với cái thời tiết này. Thời tiết làm sao vậy hở dì? Vai Ola nói, cô đã dùng hai tay bưng bát cà phê bốc khói đưa lên mũi hít hà trước khi đặt môi vào. ôi trời ôi ban đêm cũng nóng bức như là ban ngày vậy. có thú vị không nhạ? tất nhiên cháu thì chạy xuống tắm biển cái đó làm cho cháu thấy mát mẻ. thế thì dì đi theo cháu đi. thế ai sẽ trông nom hết Winna? mẹ cháu có thể ở một mình ở Paris mẹ cháu đã có lần như vậy rồi. gì sẽ không yên tâm đâu, bà xác linh nói. Thực ra là bà không muốn trình diễn tấm thân gái già của bà. Hedwina thì duy trì được một thân hình lộng lẫy, có nước da sáng láng, nhẵn bóng. Bà chỉ hơi béo ra một chút kể từ khi việc ăn uống đối với bà trở thành một thú vui hết sức quan trọng và là một trong những cách thức hiếm hoi của bà để giao lưu với người khác. Một cách thức khác, đó là những việc chăm sóc vệ sinh. Lần đầu tiên, Khi gì Sắc Linh bảo cô, lại đây giúp gì một tay, người bà ấy bẩn lắm, phải rửa giấy cho bà ấy. Violen, tự cảm thấy mình nhăn mặt lại rõ rệt. Với sự tế nhị và khôn khéo bẩm sinh, Marilu kiến đáo tự thu xếp để tránh cho cô loại công việc này. Không phải là Violen nhăn nhó trước một công việc mà sự chăm sóc một người bệnh lớn tuổi đái ỉa tự do đòi hỏi. Nhưng vì cô là con gái của bà. Và cơ quan sinh dục của mẹ đối với cô là một cái gì đó quý giá hơn đối với những người khác. Phải, cô đã thấy ngượng đến chín cả người. Phải chăng vì bà Sắc Linh cũng ngượng như vậy mà bà sắp tâm bộ cô phải cùng chứng kiến cảnh tượng đó. Một trò thâm hiểm để bảo với cô rằng, đấy, mày cứ giữ mẹ mày ở bên mày, cho nên mày phải gánh lấy công việc ấy lẽ ra phải gửi bà ấy vào một nhà an dưỡng đặc biệt. Dù sao, Violent không nghĩ là phải nhắm mắt lại và vượt lên chính mình. Cô tự buộc mình phải ngắm nhìn cái âm đạo nở nang và hé mở nơi mà từ đó cô đã ra đời. Cái đó chẳng có gì là thô tục cũng như đáng ghê tởm cả, mà đúng là ngược lại. Và đây chính là điều xấu nhất, bởi lẽ... Việc nhìn thấy màu thịt thầm kín của cái con người vô thức này Được phơi bày một cách thụ động Trước con mắt nhìn Mà cũng cả trước bàn tay sờ soạng, Có nghĩa là trước sự xâm nhập Việc đó khiến cho cô bối rối Trong con người chúng ta Có một cái gì đó phản ứng mạnh mẽ Khi nhìn thấy cơ quan sinh dục của người khác Bất kể là tuổi tác hay là giới tính của người đó Từ đó nảy sinh sự thẹn thùng Sự tự vệ Một rào trắng không tự giác Chống lại một ham muốn thiếu suy xét Và olen tiến hành công việc Phải làm một cách tỉ mỉ Với một tấm rẻ lau Giấy chùi Thậm chí cô bôi cả thuốc mỡ Như lời bà Sắc Linh dặn Để làm dị bớt những chỗ tấy đỏ Điều làm cô ngạc nhiên chính là Việc bà Hedwina trong trạng thái bô thức Như lúc đó lại đưa tay kéo áo sơ mi của bà Như muốn buông thả áo xuống Vậy là bà vẫn còn thấy thẹn thùng. Cái cảm tính này, chúng ta thấy như đã vốn có. Phải chăng nó bám dễ sâu sắc đến mức nó vẫn tồn tại trong lúc tất cả những cảm tính khác hình như đã biến mất. Thực tế, vai Ulan tự nhủ. Chuyện đấy cũng thường tình thôi mà. Mẹ đã mất hết tất cả những gì thuộc về khái niệm và trí tuệ. Nhưng không phải là những cái thuộc về cảm tính. Mẹ tiếp tục có những ham muốn. Kể cả về tình dục, bởi lẽ mẹ còn biết đói, biết đau đớn và cũng biết cả sợ nữa cơ mà. Cô thấy mẹ cô càng làm cho người ta xúc động hơn khi mà bà vẫn còn hoàn toàn là một người phụ nữ như vậy. Thậm chí còn làm dáng, bởi lẽ lúc mà người ta thay quần áo cho bà, việc này làm cho bà khó chịu. Để xin lỗi bà vì đã làm trái ý bà. Sau đó người ta nhắc đi nhắc lại là bà xinh đẹp biết bao nhiêu trong bộ quần áo mới Thế là bà mỉm cười đưa tay vuốt ve bộ quần áo mới Thế cháu đợi khách mời của cháu đến lúc mấy giờ Dạ máy bay của ông ấy hạ cánh ở La Rochelle Và ông ấy hẳn phải có mặt ở Sao Vào khoảng 11 giờ Cháu sẽ ra đón ông ấy ở bến Phà Mọi người sẽ quay về để ăn bữa trưa được chứ gì Cái mà gì ngại Đó là ông ta sẽ nghĩ như thế nào về Edwina Bà ấy trông không còn ra làm sao cả Nhưng mà Ông Justin biết rõ Hiện trạng của mẹ cháu mà Dì nhớ lại mà xem Ông ấy đã đối xử với mẹ cháu như thế nào Ở lâu sần chứ Còn tốt hơn cả gì và cháu đấy Họ còn cùng nhau đánh Bia nữa cơ Nhưng mà Đúng là thời gian gần đây Bà già khốn khổ này đã thay đổi quá nhiều rồi Nhưng mà chính ông ấy đã đòi đến đây cơ mà ừ, Dì hy vọng đó không phải là sự tò mò bệnh hoạn Thưa quý vị và các bạn Tình trạng bệnh tật Bà Hépina ngày một kém đi. Từ một diễn viên sống ở đỉnh cao vinh quang, giờ đây bà đã trở thành một người bệnh, gần như đã lãng quên tất cả. Khả năng biểu lộ cảm xúc dường như chỉ còn sót lại một chút ít như xấu hổ khi được violin tắm cho hoặc mỉm cười khi được khen xinh. Về phần violin, cô hiểu rõ việc sẽ không có phương pháp điều trị nào hữu hiệu cho mẹ mình, nhưng lại không muốn rời xa bà chứng kiến sự xa xút về trí tuệ của người mẹ từ một thời lộng lẫy kiêu xa Cô không khỏi cảm thấy thương xót Khi chưa đối diện với chuyện này Violin từng giọng giặc tuyên bố hay để cho mình chết đi nếu có ngày cô trở nên lẫn cẫn Bản thân bà Hedvina trước kia cũng bày tỏ không muốn duy trì một sự sống một cách nhân tạo Giờ đây khi hai người rơi vào tình cảnh này Violin đau khổ hơn cả Cô không biết lựa chọn nào là tốt cho cả hai, nhưng vẫn khăng khăng làm theo trái tim giữ mẹ bên cạnh. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trang tiểu thuyết Một Mùa Lá của nhà văn Madeleine Trapple do dịch giả Ngô Bình Lâm chuyển ngữ. Thế, cháu đợi khách mời của cháu đến lúc mấy giờ? Bà Sáp liên hỏi. Dạ, máy bay của ông ấy hạ cánh ở La Rochelle.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 Còn tốt hơn cả gì và cháu đấy Họ cùng nhau đánh bi a nữa Nhưng mà Đúng là thời gian gần đây Bà già khốn khổ đã thay đổi quá nhiều rồi Chính ông ấy đã đòi đến đây cơ mà Dì hy vọng Đó không phải là sự tò mò bệnh hoạn Dì sắc liên này Nếu như Justin đến đây Thì đó là vì ông ấy thích đến chứ Nếu thế Đó là vì Ông ấy yêu mày nên nhớ là chuyện đó không làm cho tao ngạc nhiên đâu. Người ta theo đuổi bà mẹ để có được cô con gái, chuyện cổ điển rồi. Violet nhún vai, gì Saclin có tài bóp méo mọi chuyện. Khi Justin đã ngồi bên cạnh cô trong chiếc xe đưa hai người về Potter and cô không thể không nghĩ đến lời nhận xét của bà gì. Nhưng người đàn ông thậm chí không tỏ vẻ là ý thức được rằng Cô là một phụ nữ trẻ và tươi đẹp. Nụ cười của ông khi ông đứng trên cầu tàu nhìn thấy cô và nụ cười của một người bạn gặp lại một người bạn tốt và chính là vì cô dơ má ra để ông hôn câu. Nếu không, chắc chắn ông sẽ chỉ bắt tay cô. Và ô Lan để ý thấy ông có vẻ hơi buồn. Những nếp nhăn trên mặt kéo dài, thân hình gầy đi, hẳn là ông không đi nghỉ hè. Đây là lần đầu tiên ông tới đây ư? Không, tôi đã có dịp sống ở đây cùng với Evelyn rồi. Thực tế là chúng tôi đã sống ở đây tròn một tháng, sau lễ cưới, trong một làng có tên là San Martin. Chúng tôi đã thuê một con thuyền nhỏ, và chúng tôi đi câu cá. Và ông mong ước trở lại nơi đấy chứ? Cũng không hẳn là thế, chính là đến thăm cô và bà Hedwina, bệnh tình của bà ra sao rồi. Mẹ tôi suốt kém đi Nhưng vẫn còn đây Không quá gai go chứ Không Có À mà tôi chẳng biết nữa Đột nhiên trong lúc đang lái xe Cô muốn khóc Rồi cô thổ lộ Cách đây vài ngày Tôi đã trông thấy Eduard Cậu ấy đến thăm cô ư Không hẳn là như vậy Chuyện tình cờ thôi Anh ấy đi ngang qua cùng với vợ và các con Tôi nhìn thấy anh ấy từ xa... Chứ không phải là anh ấy... Cô cho là tình cờ ư... Về phần cô ấy... Hẳn là cậu ấy cố ý đến đây... Để nhìn thoáng thấy cô đấy... Điều này tất phải xảy ra vào một thời điểm... Mà chính bản thân cô cũng không ngờ tới... Tình yêu là như thế đấy... Justin không yêu cô... Ông tỏ ra quá ư lãnh đạm với ý nghĩ cô đã gặp lại edward Và rằng cuộc gặp gỡ này... Đã có thể khuấy động tâm trí của cô Cũng lạ lùng Violen cảm thấy chuyện đó Như là một nỗi thất vọng Cũng là lỗi của bà dì cô Jacqueline không có khả năng Tự bản thân mình trải qua một cuộc tình duyên nào Cho nên Ở chỗ nào cũng tưởng tượng ra Một chuyện yêu đương Cái đó có nguy cơ lây nhiễm Violen đặt bàn tay lên cánh tay Justin Tôi tôi rất hài lòng vì ông đã tới. Sau bữa trưa, cô đề nghị với Justin một cuộc đi dạo bằng xe đạp. Đây là phương tiện cơ động được ưa thích của những người dân đảo và một số người đi nghỉ hè cũng vậy. Violent có chiếc xe đạp của cô và Justin thích thú như trẻ con để cũng đi thuê một chiếc xe đạp khung nam mà ông ngồi lên một cách thành thạo. Qua cách thức ông điều khiển chiếc xe, Tựa như đây là một con ngựa đang được huấn luyện Có thể thấy được là ông quen thạo với xe đạp Không hề báo trước Thậm chí ông mở một nước rút ngắn Rồi quay vòng bình tĩnh trở lại thong thả đạp xe Đi bên cạnh vai Chỉ dùng hai ngón tay để lái xe Ngày xưa tôi có đua xe đạp Ở đâu vậy? Ở chỗ chúng tôi Trong vùng phô ra Ở đó có những đoạn đường dốc, không như ở đây. Hẳn là vì vậy mà ông đạp khỏe và có bộ ngực nở nang như thế này. "Không phải." Ông nói, "Đó là nhờ môn vật tự do và cả môn bóng bầu dục nữa." Người đàn ông có vẻ buồn bã, chỉ riêng thời điên thiếu của ông hẳn phải là bô tư. "Tôi sẽ dẫn ông tới vùng bãi lầy. Nơi này đã trở thành một khu bảo tồn, ở đó vẫn còn đàn chim hoang dã sinh sống." Trong đó, một số loài đang trên đường tuyệt chủng, những loài chim di trú. Động vật, chúng quả là kiên trì, bám lấy sự sống, Justin nói. Không phải lúc nào cũng như vậy, bị tước đoạt những điều kiện sống, một số con bắt đầu chết rất nhanh. Các nhà điều học cho rằng chúng tự sát, đôi khi là tự sát tập thể. Đoạn đường đi xe đạp đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho một đoạn đường đi trên cát. Ở đó có những tấm bảng chỉ dẫn nhắc nhở rằng chỉ nên đi bộ để phòng các đợt thủy triều. Một lần, Violet vừa nói vừa cười, tôi đã để bị bất ngờ và tôi gần như là phải bơi quay về. Tôi hơi sợ, nhưng phong cảnh thật là đẹp. Cái địa điểm tận cùng này Người ta không biết là nó thuộc về biển cả hay là về đất liền. Cái đó tùy thuộc vào giờ giấc và cả bùa bụ nữa, tác động mạnh mẽ đến tâm hồn anh, dù cho anh là ai. Người ta bước đi trên những bờ đê nhỏ viền quanh những bãi lầy, trước kia ngập mặn, ở đó những đám cỏ dại mọc bù xù, đồng thời lại rất là cứng cáp, cho biết là chúng ngập sâu trong làn nước mặn chát. Nhưng chính là sắc màu phai nhạt của chúng Hẳn là do bởi chất muối lại mang tới cho quang cảnh biết bao nhiêu vẻ đẹp. Cây cối từ bỏ màu xanh để đổi lấy một gam màu mềm mại, xám xám, trắng trắng, tức là xanh nhạt, giống như gam màu của những bông hoa đầm lầy. Cuốn hoa thì cứng và khô, chỉ mọc lên ở điểm tận cùng của thế giới. Đây chính là thiên đường của chim chóc, loài động vật duy nhất có khả năng thích ứng được với mặt sóng thường xuyên dâng cao và hạ thấp. Những loài động vật khác, loài gậm nhấm, côn trùng hoặc là ngược lại, loài sò, ốc, không thấy có ở đó. Một vài con thỏ rừng hẳn là lúc này, lúc khác tự cho phép mình thực hiện một chuyến đột nhập, chớp nhoáng khi nước chiều xuống thấp. Justin tiến bước sau lưng cô trong im lặng. Nơi đây không giống với bất kỳ nơi nào khác, cô quay người lại và nói. Họ đã tận cùng... Nơi một gợn sóng nhỏ lăn tăn, tạm thời lúc này hiền lành. Nhưng cùng với Thủy Triều, con sóng ấy lại nhanh chóng dâng cao để tràn ngập mọi trốn. Ta đang ở dưới biển, hay là gần như vậy? ấy thế mà không có chút nào giống với cảm giác mà ta thấy khi ở trên một con thuyền. Đúng vậy, Justin nói, thật giống như khi người ta... Rồi ông lặng thinh. Violen nhìn thẳng vào mặt ông, rồi cô hoàn chỉnh câu nói, cô đã biết rõ điều đó từ lâu, nhưng cho đến ngày hôm ấy chưa bao giờ cô nói ra. Đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết. Justin không đáp lời, ông bước thêm mấy mét ra phía mép nước. Cẩn thận, Violen bảo ông, ông sắp bị ướt chân đấy. Bản thân cô lùi lại để tới ngồi trên một mô đất lùi về phía sau một chút. Chính xác ra, đâu là đường ranh giới, nhất là khi nó biến động. Một con sóng nhỏ mạnh hơn con sóng trước, buộc Justin phải nhảy lùi lại. Ông cười và tới ngồi xuống bên cạnh vai hô Ôi thật là một cảm giác ngộ nghĩng, khi chỉ nhìn thấy biển ở xung quanh mình, và tuy nhiên lại cảm thấy đất liền ở dưới chân mình. Được hít thở không khí của biển và được đứng trên một đống cỏ Cô nói vừa đưa tay ra hái một vài cọng cỏ đưa lên miệng để nhấm nháp mùi vị mặn mặn của chúng Đàn chim bay qua rất thấp, kêu quang quát Những tên lính khác có trách nhiệm cảnh báo về sự có mặt của họ chăng Hay là một lời chào gửi tới loài người đã mạo hiểm ra tận nơi đây Tôi... tôi đã nói dối cô Justin nói Cái hụt hẫng này lại một lần nữa xuất hiện trong tâm hồn cô, giống như lúc ông nói với cô trong khu công viên, tôi đã giết vợ tôi. Lần này, ông sẽ thổ lộ với cô điều gì vậy, rằng ông yêu cô ư, nhưng tại sao lại nghĩ đến cái đó nhỉ? Ông chưa hề làm điều gì để cô tưởng lầm như vậy kia mà. Hay... Vậy là ông đã có vợ có con, còn điều gì nữa nhỉ? Evelyn... Không phải là chết vì một cơn đứt mạch máu. Tôi, tôi đã thật sự giết nhà tôi. Không có việc gì hơn là chờ đợi. Vai ô hết sức chăm chú nhìn theo một con kiến đang bò lên một cọng cỏ. Thật là kỳ quặc. Cô đã tin chắc là không có côn trùng trên dài đất phó mặc cho nước biển này. Một hôm, tôi phát hiện thấy nhà tôi ngồi bất động trong chiếc ghế bành. Và tôi thực sự tin là nhà tôi đã chết. Người cô ấy lạnh toát và tôi không sờ thấy mạch đập. Chính bác sĩ của trạm cấp cứu đã bảo với tôi rằng cô ấy vẫn còn thở, hết sức chậm chạp. Một giờ sau đó thì nhà tôi tỉnh lại. Thế chị ấy bị làm sao ạ? Bị xuất huyết não ồ ạt. Nước biển bắt đầu dâng cao, không một tiếng động, lén lút, cứ như là lúc biển lặng vậy. Chị ấy tỉnh lại chứ? Không bao giờ. Hai ngày hôm sau, bác sĩ đã bảo tôi là... Cô ấy chắc chắn đã bị những thương tổn không thể hồi phục được... Nhưng không có khả năng đánh giá chính xác những thương tổn đó. Người ta sẽ phát hiện được chúng từng bước tương ứng... Với việc cô ấy lấy lại được khả năng tự chủ. Đến lúc này, cô ấy được duy trì sự sống bằng phương pháp nhân tạo... Được nuôi ăn bằng ống sông... Nhưng cơ thể của cô ấy đã có những dấu hiệu hồi phục. À, phải, tôi quên mất. Do vì cô ấy sắp sống, tôi có thể yên tâm. Tim rất tốt. Cần phải nói rằng, cô ấy còn trẻ, mới có gần 30 tuổi. Bác sĩ dù sao, hy vọng là tốt. Nước biển lúc này, từ nhiều phía, cùng một lúc tấn công. Tôi không hy vọng. Tôi đã tìm hiểu tình hình qua các cô y tá. Sự lặng thinh của các cô ấy nói lên nhiều điều Tôi đã hỏi một bác sĩ nội chú Anh ta còn trẻ Như vậy mà đã mạnh bạo hơn Gần như là thích thú với bốn kiến thức hoàn toàn mới mẻ của mình Và muốn tỏ rõ điều đó Bác sĩ đã hỏi tôi là Đúng thực là ông muốn biết sự thật ư Và tôi đã nói Tôi cần gì đến một chuyện nói dối Tôi đã bảo với anh ta như vậy Chắc hẳn câu nói đó làm cho anh ấy hài lòng Và bác sĩ nói là bà ấy sắp chỉ còn như là một sợi bún, nếu khá hơn thì bà ấy sẽ tỉnh lại một chút ít thậm chí có thể nhìn nhận ra ông. Nhưng tôi không thể nào tin là bà ấy sẽ nói được. Cái đó vượt ra ngoài một số công thức máy móc, đó là phần não phí trước đã hoạt động. Ông nên nhớ đôi khi có những điều thần kỳ, thử hỏi chúng ta đã biết gì về bộ não nào, các công trình nghiên cứu đang tiến hành. Lúc ấy, tôi đã bỏ mặc bác sĩ ở lại giữa đống công việc của anh ta. Tôi quay lại bên Evelyn. Đúng là có tiến bộ. Cô ấy đã mở được mắt, một đôi mắt đen tối u uẩn không có thần sắc. Vậy mà, cô ấy vốn là con người suốt ngày cười vui. Nếu như hai người không nhanh chóng rời khỏi bô đất, Violet Len tự nhủ chắc chắn là cả hai sẽ bị ướt. Nhưng làm thế nào có thể ngắt lời người đàn ông này vào thời điểm như thế này? Và có lẽ... Chính vì đang đứng ở cái địa điểm bấp bênh này... Chức mối đe dọa bị chìm ngập dưới nước... Mà cuối cùng ông ấy nói... Tôi đã... Xin ở lại qua đêm tại đó và người ta đồng ý... Những người trong phiên trực đã nhắc với tôi nhiều lần là... Bất cứ khi nào thấy dấu hiệu gì bất thường là phải gọi cho họ ngay... Hoặc là... Nếu tôi thấy có gì cần thiết... Và lại cứ hai tiếng đồng hồ là họ lại đi kiểm tra. tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ trong hành lang. tôi đã suy nghĩ. cô có còn nhớ câu chuyện con dê của ông Segen không? Vai Olen gật đầu. cô đã gập đầu gối lại thu vào phía dưới cằm để khỏi bị ướt hai chân. nhưng cô biết rằng sau lưng hai người nước biển tiếp tục dâng lên, mô đất đã trở thành một hòn đảo nhỏ. và Buổi sáng, tôi đã ngắt điện của cô ấy trong vài phút, rồi tôi lại nối điện lại. Nhưng tất nhiên là đã quá muộn, cô ấy đã chết. Thế các bác sĩ có phát hiện thấy cái đó không? Tôi không biết, có thể dù sao họ không nói gì cả. Vị giáo sư thổ lộ với tôi rằng, có những chuyện có thể xảy ra xuất huyết lần thứ hai. Ông hỏi tôi có muốn có một cuộc phẫu thuật tử thi không? Tôi từ chối. Giáo sư có vẻ thở phào. Khi tôi bước ra khỏi phòng làm việc, ông đã nói với tôi cũng giống như là lời anh bác sĩ nội chú. Chắc chắn là không bao giờ bà ấy nói lại được. Thật là đúng lúc. Nhưng tôi cho rằng đó là để an ủi tôi thôi. Vai ô dịu dàng nói với ông. Ông biết là chúng ta sắp bị chết đuối chứ? Justin có vẻ không nghe thấy cô nói Tôi tưởng là tôi sẽ hồi phục Rằng tôi đã làm đúng Rằng tôi đã tỏ rõ ra là một người đàn ông Tình yêu là như thế đấy Có đủ can đảm để gánh vác lấy những thách thức Để tỏ ra giữ tợt, không thương tiếc Để tránh cho người kia phải đau đớn Và kéo dài một cuộc sống thảm hại Một cuộc sống không đáng gọi là cuộc sống Lúc này, ông đang tức tối Và hơn nữa Ông đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, ngắm nhìn chân trời và mặt nước vây quanh. Nhưng, kể từ khi tôi trông thấy bà Hedwina và nhìn thấy bà sống, bởi lẽ bà đang sống, tôi đã tự bảo mình rằng, thực ra tôi đã thiếu can đảm. Chính tôi đã lo cho bản thân tôi, chứ không phải là lo cho cô ấy. Dù sao, tôi đã không hỏi ý kiến cô ấy. Có thể cô ấy thấy sung sướng, Được vẫn còn ở đấy, được cảm nhận thấy tôi ngay cả nếu như cô ấy được nghỉ ngơi hẳn. Cô biết đấy, giống như khi ta ném một ai đó mà ta vốn yêu quý ra khỏi cửa, và người đó ném trả lại ta cái nhìn của một con vật bị phàn bội, cái nhìn của con chó mà người ta bỏ rơi dưới cái cớ đi nghỉ hè hoặc là lấy vợ mới. Tôi cũng vậy, tôi tự cho mình đi nghỉ hè, khi bước ra khỏi bệnh viện, Hai tay đút túi quần tự so được giải phóng. Tôi đã cho là như vậy. Tôi biết, Violent nói. Và đỗi đau lòng lúc này lại nhức nhối ghê gớm, với ý nghĩ là Eduard rời bỏ cô với cái nhìn của người điên ngày hôm ấy, nhức nhối đến mức, quả thực, cô thấy muốn được chết đi, được chấm mình trong dòng nước, bởi lẽ có cơ hội để làm như vậy tự tử một cách thụ động, thật là đơn giản. Tôi là một kẻ hèn nhát thiếu suy nghĩ. Chính cô và bà Hedwina đã cho tôi thấy, nhìn rõ mình. Tôi chưa đủ là một người đàn ông. Tôi là... Nhưng mà này, nước dâng lên đấy. Đến lượt vai ô có vẻ không nghe thấy gì. Nào, lại đây nhanh lên ta quay về. Ông nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Nước biển đã tràn đầy những khoảng trũng của đầm lầy ngập mặn. Chỉ còn lại một vài đoạn bờ đất đã biến thành những con đê bị những dòng nước mặn xoáy tròn tràn qua, tạo ra những thác nước. Nước ngập đến mắt cá chân, rồi đến bụng chân của hai người. Này, cô nói xem, đây đúng là tai biến rồi. Có một ánh vui nhộn trong con mắt và vai ô hiểu ra rằng Trải qua cuộc vật lộn với sức mạnh của sự biến, điều mà ông không để cho Evelyn làm, có tác động tốt đối với ông. Đột nhiên, một vùng biển thật sự chặn ngang đường hai người, và chỉ còn việc phải bơi, họ nhào xuống nước bội vã để nguyên cả quần áo, bởi lẽ không thể lãng phí thời gian. Dòng thủy triều khi xô vào những chứng ngại của nền đất trở nên nguy hiểm với những lỗ sâu, những dòng xoáy, những đợt sóng đan chéo nhau. Nhưng vai o không ý thức được mối nguy hiểm nhiều người đã chết đuối ở đây khi gặp nước chiều lên. Những người địa phương biết chuyện đó và đã kể lại cho cô nghe. Ấy vậy mà cô lại không mẩy may cảm thấy lo ngại. Cô lại còn thấy sung sướng được vật lộn được vẫy vùng chống lại một cái gì đó hiện hữu. Bằng việc sử dụng các cơ bắp sức mạnh bản năng và hơn nữa chỉ bằng sự suy nghĩ của cô. Cuối cùng thở hổn hển họ tới được vùng đất rắn. Này, đây là cái mà người ta gọi là cuộc đi dạo vì sức khỏe đấy. Cả hai người nằm ngửa trên lớp cỏ của đoạn bờ dốc để lấy lại hơi thở. Đoạn bờ dốc này là đường xanh giới, nước biển, trừ phi là trong cơn bão, không bao giờ vào tận đến đây. Justin nằm lấy bàn tay vai ô lan, bầy chim lượn tròn xung quanh họ mời gọi. Người phụ nữ trẻ chống một khủyu tay nhổm dậy nhìn thấy khuôn mặt cứng cỏi và dịu hiền của cái người đàn ông đang tự cho mình là thủ phạm giết người. Sai hay là đúng, cô không biết. Nhưng cô muốn tha lỗi cho người đàn ông ấy, nhân danh cô và nhân danh người phụ nữ mà cô không quen biết kỹ Cô cúi xuống phía ông và hôn lên đôi môi của ông. Đôi môi ấy mặn mặn giống như đôi môi cô. Justin vòng hai cánh tay ôm lấy cô và xoay người cô ngả xuống để nằm đè lên người cô. Có niềm ước muốn và cả sức mạnh trong cái hôn mà ông đáp lại. Nhưng ông đột ngột dừng lại. Ông vẫn ghi sát cô vào người mình nhưng đã ngửa mặt rời khỏi mặt cô. Tôi... tôi không thể... ông bảo cô. Tôi không thể làm hơn được nữa Chính lúc đó Cô mới nhận ra là cả hai đều đã bị ướt Thậm chí là ướt sũng Và Cô thấy lạnh Thưa quý vị và các bạn Violent thấy vui mừng khi đón Rotin tới thăm gia đình mình Hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều Và dường như không thể khác được Rotin bắt đầu thổ lộ những điều sâu kín trong lòng Ông kể câu chuyện về vợ mình Một người bị xuất hiết não khi gần 30 tuổi Tuyệt vọng vì chờ đợi Rotin đã ngắt hết thiết bị duy trì sự sống của vợ Giờ đây khi chứng kiến Violent rơi vào tình cảnh tương tự Ông tỏ ra rất đồng cảm với cô Ông đã lựa chọn giải thoát cho vợ mình Còn Violin, sống chết, bám lấy tia hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó người mẹ minh mẫn của mình sẽ trở lại. Hai lựa chọn, cái nào tuyệt vọng hơn và tàn nhẫn hơn? Có lẽ không ai có thể trả lời. Về phần Violin, cô hiểu những gì mà rốt gửi gắm khi chia sẻ một câu chuyện riêng tư, thậm chí có thể gọi là một bí mật sâu kín. Cô không phủ nhận những gì ông nói là đúng, nhưng làm sao có thể từ bỏ... Số đề chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Marian Schaffso do dịch giả Ngô Bình Lâm chuyển ngữ. Cô ta sẽ ngã gục. Cái đó không thể đảo khác được. Hubert Feminy tự nhủ, khiến ta chằm chán với violin đang từ phòng làm việc của bố anh ta bước ra. Từ cái buổi tối lạ lùng giữa hai người Buổi tối khởi đầu tốt đẹp đến thế Và kết thúc lại xấu đến thế Anh ta không ngừng nghĩ về cô Chăm sóc bà mẹ Như cô ấy đang làm Và bà mẹ thế nào kia chứ Ở trong tình trạng kinh khủng Người phụ nữ trẻ này đã sai lầm Tự hại mình lãng phí thời gian Một ngày nào đó Cô ta sẽ nhận ra điều đó Chỉ cần chờ đợi Nhưng tính kiên nhẫn Không phải là điểm mạnh của anh ta và giống như tất cả những người đàn ông mà lòng khát vọng thiếu cơ sở vững chắc, anh ta tưởng đâu là mình cứng rắn, trong khi thực ra anh ta chỉ bốc đồng. Từ buổi tối hôm ấy, sức khỏe của cô ra sao? Rất tốt, cảm ơn ông. Vai O'Lan không quên câu nói của anh ta về việc dạy dỗ bà Hedwina và cô muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt. Hilbert Family. Giờ cánh tay ngăn cô lại Cô lấy tôi đi Xin lỗi Anh ta mỉm cười Anh ta khá đẹp trai Với hàm răng của con sói non Hai chiếc răng nanh hơi khảnh Nước răng ngâm ngăm rất mịn màng Đến mức tạo thành đếp nhăn Ở đuôi mắt và khóe miệng Thân hình anh ta hơi mảnh mai Nhưng cứng cáp thành thạo Trong những môn thể thao tốc độ Và Violent có một tình cảm kỳ lạ Cô hình dung ra rằng Cô có một đứa con trai với anh ta Một thằng hiu bớt nhỏ Da ngăm ngăm và hấp dẫn Nó nhìn cô với nụ cười của anh ta kia kìa Suốt cả tuổi thơ ấu Và thời niên thiếu của nó Ngay mỗi lúc Nó muốn đòi hỏi điều gì ở cô Và nó chắc chắn có được cái đó Kể cả nếu như cô không muốn như vậy Bởi lẽ Cô không thể từ chối đối với trẻ con Chính là với ông bố Mà ta phải nói không ngay lập tức. Thế nào? Cô đồng ý chứ? Nào, Hubert, anh biết rõ là... là cô yêu bố tôi chứ gì? Và ôi tưởng đâu mình nói đùa để thoát tội. Đúng đây Tôi xin báo cho cô là ông ấy đã có vợ và rằng mẹ tôi rất hay ghen. Tôi thì trái lại. Tôi được tự do. Hơn nữa... Trong cô chẳng khác nào một con nai cái bị vây bắt, lưng tựa vào bức tường trong hành lang. Hai cánh tay ôm chặt tập hồ sơ, ghi vào vùng ngực bên trái, tội như là một chiếc khiên Đôi mắt to của cô trong sáng, lo ngại và dịu dàng biết bao. Tôi yêu cô, tôi... Đúng thực như vậy, trong giây phút này, chính tôi là người không được tự do. Violent dịu dàng nói như vậy Cô yêu một ai đó ư Phải Tôi yêu mẹ tôi Càng thêm lý do để lấy tôi Cô sẽ có tất cả những gì cô cần Để chăm sóc mẹ cô thật tốt Tôi xin hứa với cô như vậy Chỗ này Anh ta thành thật Ông bố cuối cùng rồi cũng chết đi Đây chỉ là vấn đề thời gian Họ sẽ có một tòa nhà lớn Và bà mẹ cô Sẽ được nhốt vào một góc với bao nhiêu là người canh gác tùy ý. Đột nhiên, anh ta hình dung ra khung cảnh cuộc sống chung của hai người. Thật là thú vị có được người phụ nữ kiêu hãnh này trong giường nằm của mình. Tối nào cũng thế, được bắt cô ta chiều theo mọi trò nghịch ngợm của mình. Và đến ban ngày, được đóng vai trò cao thượng là đã chấp nhận nuôi dưỡng ngôi sao vĩ đại. Nay đã lẫn cẩn, vinh quang và khoái lạc cùng một lúc. Kế hoạch ấy, trước đây 5 phút, không hề có trong ý nghĩ của anh ta. Càng nghĩ đến nó bao nhiêu, anh ta càng thấy vừa ý và thậm chí là thấy hết sức phấn khởi. Kế hoạch ấy mang tới cho anh ta một quyết tâm lớn đến mức, trước đòn tấn công, violin đâm ra, có phần do dự. Cô cũng hình dung ra một khung cảnh của cuộc sống chung, không còn có những vấn đề tiền nông. Đó cũng là điều đáng kể đấy. Ban đêm ngủ kỹ thay vì cứ hai ba tiếng đồng hồ, lại phải thức giấc và đòn trả đũa mới hay làm sao quên hẳn Eduard trong vòng tay một người đàn ông si mê cơn bất lực đột ngột của Justin lúc ở ngoài bãi lầy đã khiến cho cô tự ái tuy rằng cô không tự thú nhận điều đó có những đứa con giống anh ta nước da ngăm ngăm đôi mắt xanh và rồi cô rất quý ông family bố Quý cái mùi vị thân thiết trong gian hàng thực phẩm của ông. Và suýt nữa thì cô nói đồng ý giống như là một con cái chịu khuất phục. Cô chẳng hiểu tại sao. Trước khát vọng của con đực. Hẳn là bởi vì cô được chương trình hóa để làm việc đó. Trong một nếp nhăn nào đó của não bộ cô đã hành sâu việc đó. Đó chính là nguồn gốc nảy sinh của những đám cưới không thể hiểu nổi. Tiếp theo... Là những vụ ly hôn không giải thích nổi trước những đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác. Bọn chúng rất muốn biết tại sao bố và mẹ đột nhiên lại cư xử như những con vật vậy. Rất đơn giản, vì họ là như vậy. Phương Manny bố mở cửa phòng làm việc của ông. Violen, cô hãy còn ở đây ư? Càng hay. Vừa đúng ông có câu hỏi đối với cô, rồi ông nhận thấy thái độ căng thẳng của đôi bạn trẻ và ông đưa mắt có ý hỏi. Hughbert vẫn còn tấn công cô về vấn đề tin học có đúng không? Con vừa mới đề nghị Violyen lấy con. Hughbert nói nửa đùa nửa thật. À, đầu óc thực tiễn của ông Fermi bố lập tức xem xét một loạt vấn đề những cái lợi những khó khăn những triển vọng tương lai. Đó chính là cái đá cứu vãn cho Violyen. Sức nặng mà cô cảm thấy ở ông bố lại thiếu vắng một cách kinh khủng ở anh con trai. Phải, cô muốn có chuyện yêu đương. Phải, cô cần được che chở và cũng có cả chuyện người ta theo đuổi cô. Cô muốn trải qua một cuộc tình giống như tất cả những chuyện tình mà mẹ cô đã sắm vai trong thời gian bà hoạt động điện ảnh. Những câu chuyện của con tim và thể xác ấy. Nhưng đó không phải là một lý do để chiều ý cái anh đàn ông nhẹ bỗng này, quá nhẹ này. Chẳng thà cô lấy ông bố còn hơn bất chấp tuổi tác của ông ta. Tuổi tác xét cho cùng không đáng kể. Đối với tôi, anh Hubert thật đáng quý. Violen nói cô đã bình tâm lại Anh ấy thấy tôi quá đơn chiếc và anh muốn kéo tôi ra khỏi cảnh cô đơn. Nhưng với công việc và việc chăm sóc mẹ tôi, tôi đã đủ cực kỳ bận rộn rồi. Có ai bảo là ngăn cản cô làm việc đâu. Hiêu bớt này, tôi... Cô lại lẩn trốn vào chỗ nào đây? Đột nhiên cô lại nhìn thấy Eduard. Đúng như khi anh xuất hiện trên bãi biển. Trong cái ngày tháng 8 tươi đẹp và tuyệt vọng ấy, cô yêu anh. Không có chuyện dứt bỏ mối tình ấy. Tôi... tôi có người yêu rồi. Cô nói một cách yếu ớt. Đừng có bảo tôi là cô vẫn còn yêu cái anh chàng Edward Winkler nha. Hubert hét to, giọng nói của anh ta đã thê thế. Điều đó làm cho anh ta trở nên ủy bị, trông khá là buồn cười. Violent càng ôm chặt lấy tập hồ sơ của cô, anh ta cảm thấy cô không còn cười mở nữa, anh ta muốn trả thù. Tâm hồn của cô đang khô héo đi rồi đấy, công việc trên máy tính làm cho người ta già trước tuổi. Anh ta quay gót và biến mất. Violent và ông già Fermini đứng lại, mặt đối mặt. Nếu cô là đứa con gái, ông dịu dàng nói với cô, cô sẽ làm tôi rất vừa ý. Thế nếu là con dâu? Violent hỏi lại. Cô mạnh mẽ đến thế thì cuối cùng Hilbert, nó vừa bắt đầu từ chỗ nào vậy? Cái gì kia? Bỏ chạy. Khi đã ngồi vào trong chiếc xe ô tô riêng của mình, Violent tự nhủ là ông Henry Firmini, hẳn là có lý. Những người đàn ông trốn chạy cô, tất cả, Eduard, Justin, Prince cũng vậy, theo cách của anh ấy, và bây giờ là Hubert. Cô không hề hối tiếc vì đã từ chối anh ta, nhưng cô tự hỏi liệu cô có đúng là người bình thường hay không? Có thể con người cô đã tìm ẩn một căn bệnh giống như mẹ cô. Dù cho chưa thấy biểu lộ những triệu chứng của căn bệnh ấy. Một trong những nét bất bình thường đã làm cho những người đàn ông khiếp sợ. Điều bất bình thường đó biểu hiện thành những nét bề ngoài của cái mà họ gọi là sức mạnh. Nhưng thực tế đó là một điểm yếu không có khả năng chấp nhận một tình yêu nào khác ngoài tình yêu tuyệt đối. Tình yêu mà cô dành cho Hedwina và đang mang tới cho cô nỗi bất hạnh. một tiếng rú lanh lảnh và kéo dài, giống như là một tiếng còi tàu thủy vậy, xé tan bầu không khí. Violand và Marilu đưa mắt nhìn nhau kinh hoàng, rồi lặng lặng chạy bổ vào buồng của bà Hewina. Người phụ nữ trẻ lo ngại đưa mắt liếc nhìn và đi vòng quanh gian phòng mà không xác định được mẹ mình đang ở đâu. Bà bị đống lộn nhộn chăn màn và giải giường che khuất. Bà nằm gục xuống đất, chân trồng lên trời, Trong cái khe rất hẹp giữa đầu giường và bức tường. Trong lúc giờ mình, hẳn là bà đã trượt dài trên tấm nhựa phủ đệm và không sao tự mình chui ra được. Mẹ ơi không sao đâu, có con đây rồi. Violent hét to ngay sau khi một tiếng rú thứ hai giúp cô phát hiện ra bà mẹ. Violent bao giờ cũng động viên cho mẹ an tâm rồi mới hành động. Cô hình dung ra nỗi kinh hoàng chắc hẳn đang diễn ra trong tâm trí người phụ nữ khốn khổ. Mà nỗi bất lực ngày càng phát triển đồng thời với tình trạng mất tiếng nói. Marilu giúp cô, đỡ cho bà Hedwina thoát ra khỏi cái tư thế bất tiện và để bà nằm lại trên giường. Khi đặt bà nằm lại, Violent không thể không nghĩ rằng mẹ mình nói theo cách nào đó, vừa mới sống lại cái tuổi sơ sinh. Có lẽ do vậy mà có những tiếng ú ớ giống như là tiếng ú ớ. Của những đứa trẻ mới ra đời Giờ đây Hedwina hôn bàn tay cô Miệng mỉm cười Nụ cười biết ơn Nhưng cũng đầy quyến rũ Chắc chắn Phải chăng do bản năng sống Mà cái phần nào còn sót lại được Trong ý thức của bà tìm kiếm một cách tuyệt vọng Để gắn bó với những con người đầy uy quyền này Cô con gái bà Và Marilu Đối với bà Đã trở thành những con người như vậy Kể từ khi Hedwina thôi không còn xác định được chỗ đứng của mình trong thời gian và không gian, rồi tiếp đó là thôi không nói lắp bắp được nữa, thì đã có tình hình là bà trải qua những cơn hoảng loạn. Violent biết được điều đó qua đôi mắt mẹ cô nhìn những người xung quanh, một đôi mắt thất thần, không tỏ vẻ phân biệt được con người và đồ vật. Từng bước nhỏ một, cử chỉ của bà chậm dần lại, và bà bước đi ngày càng chậm chạp. Với những bước đi ngắn và lết chân Một buổi sáng Không còn gì nữa Violent và Marilu Mỗi người sốc một bên nách Cũng không làm sao đỡ cho bà đứng dậy được Hễ họ bỏ tay ra Là bà lại đổ gục xuống Nào mẹ Mẹ cố lên một tí đi Violent van xin Mẹ tỉnh lại đi Nhưng bức thông điệp khởi động không có kết quả nữa. Violent sợ hãi lập tức gọi điện thoại cho ông Saklamer. Ông tới ngay. Bakram ơi, thật là kinh khủng mẹ cháu không đứng lên được nữa, tuy nhiên bà không bị sốt. Tôi sẽ yêu cầu cho thử máu, nhưng theo tôi nghĩ bà không có gì đặc biệt cả, đó là quá trình tiến triển bình thường. Bình thường ư? Sự thoái hóa các tế bào tiếp tục diễn ra, bà sẽ lần lượt mất dần các chức năng. Thế thì, mẹ cháu sắp chết rồi. Không thể nào trần đoán được bà còn sống được bao lâu, nhất là khi tim bà vẫn còn rất tốt. Hedwina có thể sống đến trăm tuổi, hoặc là chết đột ngột nếu như bà gặp một vi khuẩn, hay nếu như một động mạch trong não bộ của bà bị vỡ. Nhưng đúng hơn, bà còn ít gặp nguy hiểm hơn là cháu và bác ấy. Bà đã có được một nhịp điệu sinh trưởng giúp cho bà tránh được những cơn stress. Kết quả xét nghiệm máu, phát hiện một tỷ lệ cholesterol và đường rất tốt. Còn về huyết áp, đó là huyết áp của một cô gái trẻ. Chỉ còn mỗi vấn đề là Hedwina không thể một mình tự đứng lên cũng như không thể di chuyển được. Bác sĩ Sarah Grammer trở lại thăm hai người phụ nữ. Chính họ là những người cần được quan tâm khuyên họ nên mua một chiếc xe lăn. Họ phải để người bệnh ngồi trên chiếc xe nhiều giờ trong ngày nhằm chống lại những vết hoại tử và những điều bất lợi do việc nằm giường thường xuyên, đặc biệt là sau những bữa ăn. Lúc đó, dễ có nguy cơ bị chớ và ngạt thở. Tóm lại, phải chăm sóc bà ấy như là một đứa bé. Dù sao, Hedwina không phải là một đứa bé. Vai Sớm thấy rõ vấn đề đó Những đứa trẻ sơ sinh chúng đòi bú gào khóc Ấy vậy mà Kể từ lúc này Hedwina chẳng kêu ca đòi hỏi gì nữa Với bà Ta phải suy đoán ra Nhiều đêm tiếp sau Thức dậy để đi xem mẹ ra làm sao Violet đã bắt gặp bà ngồi sổm trên đầu giường Lúng túng kéo chăn và đệm lên tận chỗ bà ngồi Hẳn là bà trượt ngã và không tài nào đứng lên được, không sao nằm ngủ lại được. Thậm chí có một lần, cô tìm thấy bà đang nằm trổng mông trong tư thế bất động cứng nhắc, tựa như là não bộ của bà đang lục tìm vô hiệu những mệnh lệnh điều khiển có khả năng đưa bà thoát khỏi cái tư thế của động vật này. Ôi thật là đáng sợ, một con vật cũng vậy, nó không nói được để báo hiệu là nó đau đớn, Nhưng nó liếm đi liếm lại chỗ đau. Hoặc là lúc đó nó rên rỉ và đưa đôi mắt văn lơn nhìn những người xung quanh. Đúng hơn, Hedwina xử sự, sự như những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. Trong sự thờ ơ lãnh đạm violin, người khác. Chúng cũng lãnh đạm ngay cả với cái công cụ thông tin thuộc trong cơ thể của chúng. Và nếu như người ta không chú ý đến điều đó, chúng sẽ mặc cho công cụ đó bị hủy hoại ngay tại chỗ. Hoặc là giống như một vài nhân vật thần bí nhờ có trạng thái siêu thoát, rút cuộc ngửi thấy mùi hoa hồng trong lúc thậm chí xương thịt của họ đang thối dữa. Nếu như Hedwina không phải lúc nào cũng thơm tho, vì vậy mà bà tắm rửa hàng ngày, nói chung bà giữ được một vẻ mặt thanh thản gần như là thoát tục, vẻ mặt ấy biểu hiện sự thanh thản của tâm hồn, ngoại trừ khi người ta làm trái ý bà. Lúc đó, nét mặt bà xa sầm, một vết hằn sâu kéo ngang giữa đôi lông mày, trong khi đôi mắt bà lảng tránh một cách có hệ thống cái nhìn của người khác. Thái độ mà tất cả những người khác không ai hiểu được, ngoại trừ Violent và Marilu, hai người càng dành cho bà sự quan tâm cao độ. Bối quan tâm đó, được đẩy cao tới mức nếu như hai người cùng có mặt trong gian bếp để nấu món canh hàng ngày hoặc là xanh nhìn thức ăn thì có thể lúc một trong hai người kêu lên, nhưng mà bà ấy làm gì vậy? Rồi lại chạy vội lên phòng, được cảnh báo bởi một sự rung động của bầu không khí, rằng ở trên đó hẳn phải có chuyện gì xảy ra. Có một đôi lần, nữ nghệ sĩ ngã ra ngoài ghế ngồi, hay là nằm vùi dưới đống chăn gối, có nguy cơ bị ngạt thở, hay nữa là bà ăn không tiêu, và nôn mửa suốt bốn tiếng đồng hồ. Nhưng kỳ lạ, Hedwina không bao giờ kêu nữa, giống như là cái ngày bà bị kẹt trong khoảng trống giữa đầu giường và bức tường vậy. Ngày hôm ấy, bà sống lại với điều chủ yếu nào? Thực ra, bà sống với cái gì? Vài đã đọc những cuốn sách nói về một bà thánh Ấn Độ, một loại thầy cúng, và người ta gọi là mẹ. Và tất cả những ai nhìn thấy bà ta đều thống nhất nói rằng bà ta là một hiện hữu và đôi mắt của một thế giới khác. Một thế giới bên kia mà một vài người gọi là thế giới tối cao và rằng họ không quên cái thế giới ấy nữa, bởi lẽ cuộc sống của họ đã biến thành thế giới đó. Để nhận thấy thế giới đó, họ biết rằng con người không phải ai cũng dừng lại ở đường ranh giới của thể xác. Một vài người vượt qua ranh giới đó ngay khi còn sống, đi đi lại lại qua ranh giới đó từ con người họ toát ra một điểm thanh thản rộng lớn, tự như là họ không còn sợ gì cơn hấp hối nữa. Hedwina Bà thì bà không còn tiếng nói để thổ lộ cuộc sống nội tâm của mình và chắc chắn bà không bận tâm gì về cuộc sống đó. Tuy nhiên, bà cũng cho phép dự cảm là đối với trí tuệ và con tim có thể tồn tại một trạng thái thanh thản, tột bậc. Cái nhìn của bà Hình như không soi dọi vào bản thân bà, mà là dọi vào nơi xa xăm, phía bên kia của sự đối diện và kể cả những cái vẻ bề ngoài gợi ra cho vai Ole một cảnh tượng đã nhìn thấy nào đó. Cho đến tận một hôm, đình cờ đứng trước một bức ảnh phóng đại nổi tiếng của Baudelaire, cô đã kêu to lên, nhưng mà đây rồi. Vào thời kỳ chụp bức ảnh, nhà thơ, hẳn là đã bị ma túy và bệnh giang mai hủy hoại cũng vẫn gây ấn tượng bởi cùng một cái nhìn giống như vậy, cái nhìn hình như chìm đắm vào không gian vô tận. Tuy rằng phảng phất một nét buồn bã nào đó, nhưng đó là một cái nhìn không đau khổ, hay là chính xác hơn, cái nhìn lãnh đạm đối với chi tiết cuộc sống của loài người. Nỗi đau mà chúng ta băn khoăn lo lắng hàng ngày khi đối diện với cái khoảng vô tận của vũ trụ mà bộ não của chúng ta có nhiệm vụ nhận biết được, thử hỏi nỗi đau ấy có nghĩa lý gì? Tuy nhiên bộ não của Hedwina không còn ý thức được bất kỳ điều gì hay là gần như vậy Có tiếng chuông điện thoại giáo Violent này, xin lỗi vì quấy dày cậu vào giờ này Đó là Prince Không sao đâu, mình không ngủ Cậu làm việc ư Không thật đúng như vậy, mình trông coi mẹ mình Cậu có thể để bà Hedwina ở lại một lúc và đến ngay chỗ mình được không? Ở đâu vậy? Ở Palacio Có chuyện gì đó xảy ra Và mình muốn cậu ở đây Ok, mình đến đây